bệ hạ hiện tại có một cái cơ hội tốt có thể trị hết bệnh của ngài không biết bệ hạ có muốn hay không thử xem quốc trượng lui c h ú n g thị nữ sau đó ra tiếng hỏi một bên mặt trắng h ổ ly tinh nghe nói con mắt bên trong tinh quang l ó e lên liếm môi một cái đỏ thắm trên đầu lưỡi còn lưu lại một ít đục ngầu vật chất quốc trượng ngươi nói thẳng liền có thể quả nhân thực tại không muốn nói chuyện quốc vương hơi thở mong manh nói tới nói lui giống như mỗi vo ve t hữu i khí vô lực nếu không phải hai người đều là có tu vì trong người yêu quái người bình thường nếu là không tới gần tỉ mỉ lắng nghe thật đúng là nghe không được quốc vương tại nói cái gì quốc trượng trầm ngâm một lát sau đó chậm rãi nói ra một cái để quốc vương nghe hưng phấn không thôi tin tức vừa rồi qua đến cái kia đại đường tăng nhân là cái mười thế tu hành chân phật chi thể từ nhỏ vì tăng nguyên dương không t i ế t so tiểu nhi kia tâm can càng mạnh ra vạn lần như được tâm can của hắn sắc canh làm thuốc dẫn lại phục ta tiến liên dược đủ bảo vạn năm tri thọ vừa dứt lời quốc vương liền dãy rủa lấy ngồi dậy khuôn mặt nghiêm túc tuấn hỏi chuyện này là thật bần đạo nói tự nhiên là thật quốc trượng một vớt sợi dâu mỉm cười đáp t ố t t ố t t ố t người tới nha lập tức phái binh đi bắt về đường tăng để hắn dâng lên tâm can thành t i ể u vô thượng tiên dược bần đạo cái này đi phái quân đi tới đ ổ i bắt quốc vương truyền chỉ đem các cung môn quan b đóng lại kém vũ lâm vệ lớn nhỏ quan quân vây quanh q u áng dịch phòng ngừa kia đường tăng lẩn trốn ra ngoài ý chỉ hạ đạt tốc độ không nhanh huyền trang trở lại hội đồng dịch quán thời điểm những quân đội kia mới tụ tập đến tất cả mọi người có tu vi tại thân căn bản không sợ cái này phản tục quân đội một cái mang theo đỏ linh mặt đen tướng quân mang theo thân vệ x u n g vào trực tiếp thanh không dịch quán đã văng huyền trang sư đổ chỗ phòng trọ lớn gan lòng dạ hiểm độc yêu tăng là là nước khác mật thám quốc trượng có lệnh bắt ngươi trở về mọi tim mổ gan mặt đen tướng quân vung tay lên liền có vô số thân vệ vọt lên không cần như đây bần tăng theo ngươi nhóm đi huyền trang đứng người lên hướng về những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó đưa tay tùy ý kêu binh sĩ đeo lên xiềng xích bị mang theo rời đi đường đi đường đi thời điểm đường bên trên dân chúng đều hướng về huyền trang chỉ trỏ nghị luận â m ý. mau nhìn a quốc trượng nói cái này bên ngoài đến hòa thượng sinh lấy hát sắc tâm can phải dùng tâm can của hắn đến làm thuốc dẫn cái này hạ chúng ta hải tử có lẽ có cứu đúng vậy a nếu thật có thể như đây hòa thượng này cũng là chết có ý nghĩa khi sinh hắn một người chi tính mệnh cứu vứt trăm ngàn h à i đồng ha ha lao thiên g i a mở mắt ta đệ tử phật môn thường nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục vậy cũng là thành toàn hòa thượng này để hắn đạt được c ước m u ố n mặc dù ngươi nhóm nói đều có lý nhưng mà ta cảm thấy quái quái quốc trượng gia vốn là lai lịch kỳ quái nói không chừng hòa thượng kia là bị hoan u ồ n g đâu t r ư ơ n g láo tam a ngươi không có hải tử đương nhiên sẽ như vậy nghĩ ta cảm thấy hòa thượng kia khẳng định là nước khác lòng dạ hiểm độc mật thám Đáng đợi vì huyền i nhi nhóm đi chết. Láo tàm, nhanh ngẩm miệng đi ngươi. Cũng dám nói nhóm Trưng nhanh ngẩm Cũng chết. tam, dám láo x ấ quốc xuất hiếu thuận u tố Cẩn cáo chỉ trưởng thận ta đi tố cáo ngươi. Đi đi. Ta phát tử ra. ngươi. không nói, miệng nói. vừa h đi Đi đi. rồi kỳ là trang nghe bị ê yêu n đường ngôn luận, nhắm mắt mỉm cười lắc đầu, nội tâm thầm than, nhân tính、a. Cũng là có không đầu, đáng đ cười lắp là thầm mắt mỉm tâm có A. a A. Trang phương Huyền bị áp giải đến vương cung bên trong thanh trong viên quốc t r ư ở n g tại thanh vườn thiết t r í một cái đạo trường trưng bày lấy mấy ngàn binh sĩ hắn muốn tại trước mắt bao người đem đường tăng n g ò i tim mổ gan đinh k h ô n g đinh k h ô n g huyền trang mang theo xiềng xích môi đi một bước đều hội phát ra kim thiết giao kích âm thanh thanh âm này tại yên tĩnh trang nghiêm trong pháp tràng lộ ra càng trói h a i đạo t r ư ờ n g cách đó không xa trên đài cao phóng tại lấy một cái l o n g sàng cực lớn màn tre đem l o n g sàng quay chung quanh lên đến mơ hồ trong đó có thể đủ nghe đến bên trong thô trọng tiếng thở dốc bị khâu quốc quốc vương thật là kích động xuyên thấu qua rèm trâu nhìn thấy cái kia từng bước một bị áp giải qua đến tiểu hòa thượng cảm giác vạn nằm chi thọ t i ể u tại trước mặt khu khu quốc vương trùng điệp ho khan hai tiếng bên cạnh mặt trắng hồ ly tinh liền cầm ra lụa giúp hắn lau sạch lấy trên c h á n mồ hôi d ị quốc trượng ngồi ngay ngắn ở trên đài cao phía trước thả một cái bàn phía trên cắm đầy lệnh kỳ bất quá hắn không dự định kinh người khác chi thủ hành hình hắn nghĩ muốn tự mình động thủ ngay tại t r ỗ ăn sống đường tăng huyết đ h ụ c càng nhanh thành tịu trường sinh hắn có thể càng nhanh hưởng thụ vô tận tuế nguyệt mang đến cực hạn vui vẻ vừa nghĩ tới lập tức liền có thể ăn đến thịt đường tăng hắn hưng ơ phấn đứng lên tại bàn bên cạnh đang đi tới đi lui chương một trăm bảy mươi bảy cựu khiếu linh lung tâm lúc này hắn nghe đến đằng sau truyền đến tiếng ho khan quay đầu lại lạnh lùng nhìn lòng sàng một mắt thầm nghĩ cái này bị khâu quốc quốc vương cũng nên thay đổi vô tận tuế nguyệt bần đạo chính mình làm quốc vương cũng là không sai đến thời điểm để dân chúng mỗi tháng đều tiến cống tiểu nhi tâm can hưởng dụng n hai c á này dạng mới là sinh là hoạt mới Hai sao. cái binh sĩ đẩy huyền trang đến đến đạo trường chính chúng quốc trượng mắt bên trong tòa ánh sáng một thời gian thân bên trên yêu khí đều có chút khống chế không nổi h á n giả vờ giả vịn ngồi xuống háng i ọ n g một cái sau đó mở miệng hỏi đài hạ người có thể là kêu lòng dạ hiểm độc yêu tăng a a di đà phật quốc trượng có thể là muốn lấy b ẩ n tăng tâm can tới cứu t r ị bị khâu quốc vương huyền trang ngẩng đầu lên mỉm cười ngược hỏi nhìn thấy huyền trang bộ này chấn định tự nhiên biểu tình quốc trượng ngược lại có chút chuẩn dạ liền thả ra thần thức nhìn xem có phải là cái kia tôn hầu tử đến phát hiện mây đầu bốn phía không người ẩn nấp sau đó lúc này mới yên lòng lại phun ra thở ra một hơi n ô vương mắc phải quái bệnh cần lòng dạ hiểm độc làm đến thuốc dẫn n g ư ờ i cái này yêu tăng làm nhiều việc ác nhất định là lòng dạ hiểm độc nát gan bần đạo sẽ đem ngươi mổ mở bụng lấy ra tâm c a n vì đại vương luyện một lò tiên dược chữa bệnh quốc trượng tại trên đài cao nói xong trực tiếp thả người nhảy xuống đến dưới đài cao mặt người tới nhận lại đao đến giữa sân nghiêm một chút không ít binh sĩ đều có chút không đành lòng neo lại con mắt lúc này l o n g sàng phía trên cũng truyền tới âm thanh người tới à quả nhân muốn hôn xem moi tim đào gan mau đem l o n g sàng chuyển qua bên cạnh đài cao nghe đến mệnh lệnh bốn cái thị vệ cấp tốc ra khỏi hàng nhấc lên l o n g sàng đến đến đài cao một bên thân vệ đưa lên người cầm đầu đoàn đao lưới đao bị rèn luyện sáng như tuyết sáng như tuyết quốc trượng cầm đoàn đao dưới ánh mặt trời nhìn một chút đem một khối quang ảnh chiếu xạ đến huyền trang thân bên trên xem một chút đi đường tăng đao này rất nhanh chỉ cần tại ngươi trên bụng nhẹ nhàng vạch một cái ngươi ruột liền hội theo vết đao chảy ra quốc trượng n ế t miệng lên một cái tàn nhẫn đường cong trên mặt biểu tình rất là âm trầm đã muốn lấy ta tâm can liền để bần tăng tự mình động thủ đi bần tăng là k i ể u khiếu linh lung tâm coi như mất đi trái tim cũng sẽ không tử vong quốc trượng đến động đao liền không nhất định ngươi nói vậy ngươi là lòng dạ hiểm độc yêu tăng như thế nào là cửu khiếu linh lung tâm đâu ta nhìn n g ư ơ i là bị dọa sợ mới hổ ngôn loạn ngữ đi quốc t r ư ở n g cười lớn d ơ đoàn ao chậm rãi tới gần huyền trang huyền trang cười lắc đầu cao giọng nói nhìn đến quốc t r ư ở n g ra nhất định phải bẩn tăng tính mệnh a ha ha ngươi sắp chết đến nơi còn rẽ rủa cái gì quốc t r ư ở n g lúc này chạy tới huyền trang trước người trực tiếp một cái tóm mở huyền trang áo lộ ra cao ngất cơ ngực và chỉnh tề sắp hàng tám khối cơ bụng mỗi một tức da thịt đều phảng phất như mỹ ngọc điêu khắt thành Tự thành. nhiên mà thành. quốc trượng gặp nhịn không được thầm than trong lòng cái này đường tăng nhìn qua rất gầy yếu không nghĩ tới lại sinh một bộ tốt thân thể khó trách thịt đường tăng có thể làm người trường sinh bất lão tay bên trong đ o ạ n đao hướng phía trước đưa tới mũi đ a o dây lát ở giữa không có vào trong lồng ngực ủy dị là không có bất kỳ cái gì tiên huyết lưu ra quốc trượng có chút kinh ngạc bất quá cười lạnh sau đó dụng lực hướng bên ngoài một khoét huyền trang ngực liền nhảy ra một cái tản r a thải quang trái tim thất thải trái tim lơ lửng giữa không trung phóng xuất ra thanh linh vô cùng âm thanh hán trên có c ử u khiếu mười tám lỗ thông suốt trong suốt như là lưu ly mọi người thấy tràng cảnh này trực tiếp bị chấn động đến há to mồm a cái này trái tim như thế nào là màu sắc rực rỡ thật chẳng lẽ là c ử u khiếu linh lung tâm hòa thượng này sẽ không là cái gì la hán chuyển thế đi tại đạo trường xem lễ một ít quan viên lần lượt nghị luận lên liền liền quốc trượng cũng trực tiếp cứ ngay tại chỗ quốc trượng ngươi không phải nói hòa thượng có hát tâm không có lòng dạ h i ể m độc quả nhân bệnh thế nào chưa t r ị a l o n g sàng phía trên lại truyền tới mỗi vo ve âm thanh quốc t r ư ở n g trực tiếp quay đầu gầm t h é t một âm thanh ngầm miệng quốc vương ngạc nhiên chưa từng nhìn thấy quốc t r ư ở n g phát cái này lớn tính tình một thời gian khí thế bị đẻ không có tiếp tục ra tiếng quốc t r ư ở n g là hướng về b ệ hạ hống một tiếng suýt im lặng ngươi cũng muốn cùng lý viên ngoại một nhà như thế chết không rõ ràng t h ế ba hy vọng hắn không nghe thấy nhanh đừng nói càng nói càng sai đa tạ đề điểm quốc t r ư ở n g thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m cái này khỏa quang hoa lưu chuyển trái tim nội tâm bành bành nảy loạn không nghĩ tới đường tăng trái tim vậy mà như thế bất phàm là thật là cửu khiếu linh lung tâm hiện tại trường sinh bất lao cơ hội hiện nay liền bày tại trước mắt hắn có thể đụng tay đến hắn tràn đầy kích động đưa tay ra sắp bắt được viên kia trái tim nhưng vào lúc này màu sắc rực rỡ trái tim mặt ngoài một cái chấn động trực tiếp né tránh quốc t r ư ở n g lại bắt trái tim lại trốn như này có vài chục lần về sau quốc t r ư ở n g rốt cuộc nhận không thể nhẫn trực tiếp vận chuyển pháp lực phi thân lên đem màu sắc rực rỡ trái tim nào h vào trong l g ự c ha ha rốt cuộc bắt được ngươi quốc t r ư ở n g nói nhịn không được trực tiếp há miệng đem màu sắc rực rỡ trái tim nuốt xuống ta muốn trường sinh vậy giữa sân đám người lại lần nữa lên tiếng kinh hô quốc t r ư ở n g thế nào nuốt hỏa thượng kia trái tim chuyện gì xảy ra cái này quốc t r ư ở n g sẽ không là yêu quái sở hóa đi nhanh im lặng làm không biết có phải là yêu quái ta nhóm đều không thể trêu vào ha ha ha quốc t r ư ở n g mặt chất đống cúc hoa cười đến phá lệ sán l ạ đúng lúc này trên giường rồng bay xuống một cái p h â n y nữ tử mặc một thân đơn bạc sao y kỉa nhanh nhẹn thân thể mềm mại mơ hồ có thể thấy tại chỗ binh sĩ gặp cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọn miệng đắng lơi khô cha có thể hay không phân nữ nhi một khối thịt đường tăng ăn a ngài nhân gia trường sinh cũng không nên quên ta sao mặt trắng hồ ly tinh n ũ n g n ị u lên tiếng nói chuyện trắng n ó n đùi trực tiếp bàn bên trên quốc trượng eo dùng cánh tay trực tiếp vòng lấy cổ của h ắ n tình hình này nào giống là đơn thuần tra con quan hệ giữa sân đám người chỉ cảm thấy tam quan nát một chỗ trên giường rồng quốc vương nhìn thấy một màn này trực tiếp liền nôn ba khẩu tiên huyết tức đến mất đi ha ha ta nữ nhi ngoan a vi phụ tự nhiên sẽ phân ngươi một h ố i bất quá ăn thịt đường tăng là không có cái gì đặc thù phản ứng cái này có điểm kỳ quái quốc trượng trực tiếp hôn một cái hồ ly tinh khuôn mặt sau đó hơi nghi hoặc một chút nói mặt trắng hồ ly tinh nắm thật chặt cánh tay để hung khí càng không ngừng va chạm quốc trượng gương mặt làm l ú g nói cha ngài nhanh cho nữ nhi ăn một khối thử xem sao tốt tốt tốt nhìn vi phụ giúp ngươi lấy một khối gan đến ăn đi quốc trượng đem hồ ly tinh bông u xuống cầm người cầm đầu đ o ạ n đao mỉm cười đi đến huyền trang trước mặt đường tăng a đường tăng không nghĩ tới ngươi hôm nay liền muốn liều mạng ở đây thật là đáng tiếc nông a di đà phật thí chủ nhìn ngoài sinh cùng tử luân hồi không ngừng ta sinh ngươi chết huyền trang vừa dứt lời quốc trượng ra trong bụng đột nhiên sáng lên hồng quang một tia huyết sắc diễm hỏa trực tiếp đem hắn cái bụng đốt xuyên một cái đen nhánh lô lớn xuất hiện tại trên bụng a a a ngươi dám tính toán ta đây rốt cuộc là thứ quỷ gì thế nào liền ta nguyên thần đều bị nhen lửa rồi chương 178, b á n tiệt quan âm quốc trượng thống khổ rên rỉ ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi huyền trang x u ề bàn tay ra hư không một nắm quốc trượng thoáng qua ở giữa liền thành một cái cực lớn hỏa nhân sau đó biến thành nguyên hình bạch lộc thân bên trên phủ đầy huyết sắc hỏa diễm quốc trượng l à là một con lộc tinh thiên a quá làm người nghe kinh sợ hòa thượng kia đến cùng lai lịch ra sao l à có quỷ dị như vậy thủ đoạn huyền trang phủi tay đem vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm uy năng triệt để phát huy ra tự tại hạ một hơi thở phước một tâm thanh huyết sắc diễm hỏa trực tiếp đem hắn thiêu thành cho tản chỉ để lại một đống h ắ c sắc vật chất lưu tại chỗ mặt trắng hồ ly tinh lúc này đã bị do sợ Đợi đến b ạ c hồ Lộc liền là một được, cung chạy. chỉ Tinh thành trốn Trang tay phát tiếng, mới ngoài mình phản ứng hàn quang liền muốn hướng vương、cung、bên ngoài trốn chạy. Huyền hóa h bỏ sau ra đạo vỗ ly tinh kia không liền tại nga trung xuống, hóa thành hóa miệng ộ t mặt trắng hồ ly, thân hình có mấy trăm trượng, trực t con có hình mấy hồ ly, ế đến p phía. đem đây đám đi. m ở chạy ly người trốn Văn ngài, tinh i dọa ta cầu cho thà Hồ từ bên trong truyền đến cầu xin tha thứ âm thanh huyền trang lắc đầu lười nhác cùng cái này c h ú n g t a hồ ly dây dưa trực tiếp nhất đạo quyền phong đánh ra hồ ly tinh nhất thời mất mạng thi thể bị thu vào đại đạo không gian đạo t r ư ờ n g phía trên một đoàn huyết sắc hỏa diễm vẫn khiêu động huyền trang vây tay một cái vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm liền bay đến hắn tay bên trong sau đó dung nhập vào thể nội huyết hỏa tiến nhập thể nội về sau hắn mơ hồ phát giác được một tia bất đồng vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm tựa hồ tại đem bạch lộc tinh đốt thành cho bùi sau đó huy năng có một tia đề thăng rèn luyện thân thể tốc độ cũng có một điểm nhỏ bé không thể nhận ra đề thăng chẳng lẽ cái này vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm có thể dùng sinh linh nhục thân vì nhiên liệu hóa thành tấn thăng tự thân tư bản huyền trang nội tâm hạ quyết tâm có cơ hội liền nhiều làm mấy lần thí nghiệm xem hắn cái suy đoán này phải chăng là thật nếu là cái suy đoán này thành lập kia trên người mình lại nhiều một cái thu về thi thể nhà giàu đạo t r ư ờ n g phía trên chúng quan viên cùng binh sĩ đã đào tẩu chỉ để lại huyền trang một người đứng tại cái này lớn như vậy đạo t r ư ờ n g phía trên còn có một người chính là bị khâu quốc quốc vương khẽ không xỉu tại trên giường rồng rõ sư n thân vệ đều không có quản hán. Huyền g Trang chết, có trực đám đều tiếp ơ n đến đến thành bên trong, g chính đổ mấy người lại lần nữa đường trên trực tiếp lái phòng xe rời đi bị khâu quốc phà vi quốc trượng cùng hồ ly tinh chết về sau quốc vương cũng không may băng hà thái tử kế vị sau hạ lệnh p h o n g thích vô tội nam đồng nhưng mà quốc trượng cùng thuộc phi là yêu tinh tin tức mới bị quốc vương hạ phong khẩu lệnh việc này nghiêm cấm ngoại truyền bởi vậy vương thành bên ngoài phổ thông bách tính đều là nhận là kia một ngày chết tên hòa thượng nhưng chính sau hải tử liền được phong thích trở về nhà chuyên miệng phía dưới hòa thượng kia bị miêu tả thành nguyện dùng thân gia tính mệnh đổi được hơn ngàn hài đồng tính mệnh đại đức cao tăng người nhóm mặc dù không biết rõ hòa thượng kia tên họ nhưng lại vì hắn trúc kim thân tượng cũng định một ngày này vì thích nhi tiết ngày lễ lưu truyền mấy ngàn năm truyền thuyết cũng bị diễn hóa thành mấy cái phiên bản người nhóm nội tâm tự tư cùng ác niệm bị tuế nguyệt che giấu lưu lại đều là hòa thượng kêu bỏ mình cứu người không biết sợ tinh thần trên đường đi sư đổ mấy người vừa đi vừa nghỉ du sơn ngoạn thủy uống rượu s i ê u tầm dân ca tốt không vui qua mấy tháng đến đến một khối vũ khí mông lung chỗ bên trái là núi cao đại một bên phải là một mảng lớn hắc tùng lâm đường núi có đại gập đèn đại dốc đứng cao một người có tới mấy chục mét cực lớn tán cây t r e khuất bầu trời hắc tùng lâm bên trong có đại tùng cây tiểu tùng cây chiều cao không giống sự chẳng trị phân bố tại cái địa phương này lít nha lít nhít phòng xe đều không vào được đám người hạ phòng xe trực tiếp tiến vào hát tùng l ầ m bên trong tiếp tục tiến lên hãng không sơn hang không đáy ở bên trong một cái kim tiên tu vi đại yêu vương tại cái này phương biên mấy ngàn dặm đều là tiếng tăm lừng l â y tự xưng bán tiệt quan âm lại x ư n g địa dũng phu nhân liền liền thổ địa sơn thần cũng không dám tùy tiện đắc tội trước trước nàng tại linh sơn ăn vụng như lai phật tổ hoa thơm bảo nến thành tình Như lai k é mỗi thác tháp t ba mươi năm cũng sẽ ở động bên trong tổ chức một lần liên hoa đại hội mời phụ cận yêu vương thần quan chức đến cùng an tiệc cũng thuận tiện phụng cấm phẩm bái túi đầu thác tháp lý thiên vương cùng tam đàn hải hội đại thần na cha tam thái tử đi qua mấy lần liên hoa đại hội địa dũng phu nhân uy nghiêm càng thêm xâm nhập người tâm coi như tu vi vượt qua nàng đại yêu vương cũng không dám tùy tiện đắc tội cái này vì có chỗ rửa nữ yêu vương địa dũng phu nhân từ lúc thành tinh sau đi là hợp hoan tu hành chi đạo hai họa vô số tu sĩ gặp phải nàng nam tử không khỏi bị hút khâu nguyên dương mà chết h ã n không sơn bên ngoài mấy trăm dặm vốn là có ba cái tu tiên môn phái địa dũng phu nhân đến về sau đem ba phái vòng chịu được đến bên trong nam tu thành vì chính mình độc chiếm cùng đồ chơi cái này ba môn phái những năm qua này đã gần như đ i ề u vong môn nhân còn thừa không nhiều địa d u n g phu nhân tuy nói tàn nhẫn thị xác nhưng mà nơi đó thổ địa sơn thần cũng không dám đi báo cáo thiên đình người nào gọi nhân ra có cái thiên vương làm hậu trường đâu vạn nhất báo cáo khẳng định hội t r ọ c giận thiên vương sự tình sau lọt vào trả thù hoặc là xuyên cái tiểu hài đều không phải hắn nhóm những này tiểu m a u thần có thể thừa nhận bởi vậy chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt toàn bộ làm như không có trông thấy hang không đáy bên trong Âm trầm lân hỏa thỉnh thoảng theo vào động gió nhẹ khiêu động một lần như này âm ú hoàn cảnh để cái này bày lao thử tinh cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng cảm giác an toàn cao tọa phía trên ngồi ngay thẳng một cái g a thị t h ơ n tuyết đầu đội bạch sắc danh dự xinh đẹp thiếu phụ chỉ thấy nàng ngũ quan tinh xảo dáng người dáng vẻ t h ư ớ c tha mềm mại ngay tại nhắm mắt tu luyện n ã i n ã i chúng tiểu nhân nghe đến tin tức kia thỉnh kinh đường tăng nhanh đến hắc tùng lâm người nói cái gì địa dụng phu nhân mở ra hai con mắt trong đó bắn ra nhất đạo tĩnh mịch lục quang mãi mãi chúng tiểu nhân thăm dò được kia đường tăng mau tới cái kia tiểu yêu tướng lời lập lại lần nữa một lượn địa dũng phu nhân mặt lộ ra mừng như điên thần sắc trong động cười ha hả kiệt kiệt kiệt t ố t nếu là đắc đạo đường tăng nguyên dương đầy đủ bản phu nhân tấn thăng thái ớt kim tiên địa dũng phu nhân nói xong thần thức quét qua trực tiếp xuyên qua tầng tầng t r n g n g ạ i nhìn đến hắc tùng lâm phụ cận huyền trang các loại người chính một bước một cái dấu chân trong hắc tùng lâm xuyên qua cái này nhanh đã đã đến rồi sao đều nói kia tôn hầu tử khó chơi ta đến nghị cái rượu chiêu trước tiếp cận kia đường tăng mới được địa d ũ n g phu nhân thân bên trên khí tức một thu hóa thành một cái mỹ mạo thôn cô sau đó trực tiếp lách mình bay đến hắc tùng lâm bầu trời sư phụ vừa rồi có người dùng thần thức điều tra nơi này phỏng chừng phụ cận có cái gì tu hành chi bối tôn nộ không âm thầm truyền âm nói huyền trang gật gật đầu biểu thị đã biết đám người đi một hồi liền nghe đến phía trước t r u y ề n đến nữ tử tiếng hô hoán cứu mạng a cứu mạng a địa dũng phu nhân biến thành thôn cô bị dây thừng cột vào một gốc đại tùng cây bên trên quần áo bị xé nứt thành vải xuân quang trợ hiện Trước 179, chơi dây thừng nghệ nữ yêu. thủ đoạn này đã bị địa dũng phu nhân thi triển qua tốt nhiều lần s á t x u ấ t thành công cơ hồ đạt đến trăm phần trăm hơn nữa lần nào cũng đúng hoang sơn giã linh bên trong đơn độc đi đường thư sinh hoặc võ giả tu sĩ gặp phải một cái mặc mảnh vải váy tuyệt sắc nữ tử nam nhân bình thường đều sẽ sinh ra tàn niệm từ đó chủ động cùng mình g i a o hoan dâng lên nguyên dương địa dũng phu nhân túi đầu khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin miệng bên trong không ngừng duyên dáng gọi to cứu mạng a cứu mạng âm thanh đà đà bao hàm có nũng nịu thở dốc huyền trang nghe là hồi tưởng lại kiếp trước nhìn một ít giáo dục phiến bên trong những âm thanh này có cái này dạng hô cứu mạng sao thật là đủ phẩm như a thân thức quét qua lập tức hiểu rõ nguyên lai、like、lại là cái yêu quái còn là mấy ộ Hội lộ t thử tinh. Hội là tầm bảo thử thanh tinh. thú Trang trong thầm mặt trông tiếng con bạch ngạc, cứu láo bảo ngoài mong Huyền lòng nghĩ, kinh nhìn phương hướng. kim kêu mũi lại mau m Ha ha, phía ra là vị. vẻ về ở người đi tới nhìn thấy bị bắt tại cây thôn cô chư bắt giới mắt nhỏ một lần phát sáng lên tựa như hai con công suất lớn bóng đèn thẳng tắp nhìn chằm chằm thôn cô trên dưới giò xét váy áo bị xé thành vải địa dũng phu nhân da thịt trắng loãng mơ hồ lộ ra mà ra dây thừng bị vừa lúc chỗ tốt buộc chặt tại bộ vị mấu chốt càng tốt nổi bật ra nàng dáng người h i ể u điệu cái này buộc chặt nghệ thuật để huyền trang nhìn nhìn mà than thở quả thực là dây thừng nghệ giới sách giáo khoa thôn cô m u a d â y rủa một lần đùi đều hội không tự chủ được kẹp động mấy lần không cẩn thận lộ ra phong quang để chư bắt giới thèm ăn nhỏ dãi đến tột cùng là người nào đem cái này vị nữ bù t á t trói tại nơi này a thật là phát rổ chư bắt giới nói trực tiếp x u ố n g tới đem những cái kia dây thừng dùng lực giải khai động t á c có chút thô bạo làm đến địa dụng phu nhân thẳng kêu lên đau đớn đa tạ trưởng lào ân cứu mạng mong rằng có thể đủ thu lưu tiểu nữ tử nơi này hoàng sơn dã lĩnh tiểu nữ tử thực tại không trở về được ra bên trong địa dũng phu nhân nói nước mắt liên liên hai mắt phiếm hồng nhìn xem liền để người sinh ra yêu thương c h i tâm huyền trang không để ý đến trực tiếp thúc ngựa lên trước đi tới chư bắt giới lại mở miệng tuân hỏi nữ b ồ ta á t t người như thế nào bị bắt tại cái này hoàng sơn dã l ĩ n h a không phải là yêu quái gì sở hóa a vị trưởng lão này a tiểu nữ tử bị cướp bị bắt tại nơi này ta gia chủ tại rời này có hơn hai trăm dặm bần b ạ quốc lúc gặp thanh minh p h ù mẫu mời chư thân kịp bản ra già trẻ tảo mộ tổ tiên p h â n mộ ta nhóm một đoàn người ngồi kiệu cưỡi ngựa đều đến cái này giã ngoại hoang vu đến phần mộ trước vừa hỏa táng hàng mã liền nghe đến cái chiên gióng trống vang chạy ra một băng cường đạo cầm đao chơi trượng têu g i ế t xuống lại đem chúng ta dọa đến hồn phi phát tán phụ mẫu chư thân tự trốn tính mệnh nô ra tuổi nhỏ thêm mất đằng phách hai chân bủn rủn không chạy nổi bị thạch đầu ngã xuống đất sau đó lại bị cường đạo gạt đến trên núi tới trong sơn trại đại đại vương muốn ta làm phu nhân của hắn nhị đại vương muốn bắt ta làm cái thế thất đệ tam cái thứ tư đương ra cũng thích ta sắc đẹp bảy tám chục gia đồng loạt tranh cãi đại gia đều không cam lòng khí người nào cũng không chịu để người nào cho nên đem nô ra cột vào giữa rừng người nào cũng không chiếm được cũng không biết là cái nào thế bên trong tổ tông tích đức hôm nay gặp các trưởng lao đến đây ngàn vạn phát đại từ bi cứu ta một mệnh địa dũng phu nhân che lấy khóc đỏ con mắt yên lặng đem sự t ì n h tiền căn hậu quả nói ra vốn cho rằng có thể được đến đường tăng yêu thương ngẩng đầu một cái lại phát hiện huyền trang đã giục ngựa đi xa chỉ để lại chư bắt giới một người tại này ngừng chân lắng nghe nữ thí chủ thật là thảm thương a nếu là không chê liền theo bọn ta đi chư bắt giới một mặt đồng tình nhìn xem địa dũng phu nhân dùng tay an ủi giống như vô vô thôn cô sau lưng thôn cô nhẹ gật đầu đ ố n g nhiên kinh hô một tiếng sủi lơ trên mặt đất nữ thí chủ người thế nào rồi thân thể chỗ nào không thoải mái để ta cho ngươi nặn một cái đi chư bắt giới liền vội vàng tiến lên nâng thôn cô vội vàng nói không cần không cần tiểu nữ t ử bị trói mấy ngày thân thể hơi c h ó n g đi không được đường chư bắt giới nghe nói trong lòng có chút mừng thầm ngồi s ổ m người xuống nói đến ta lão chư lưng có n g ư ờ i đi trường lão cái này chỉ sợ không được nam nữ thủ thụ bất thân a thôn cô mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cự t u y ệ t nói chư bắt giới quay đầu nhìn thoáng qua sư phụ sau đó cao giọng gọi nói sư phụ ngài chờ một chút ta nhóm cái này nữ thí chủ đi không được đường huyền trang nghe nói lộ ra một k i a lực lượng thần bí mỉm cười dục u ngựa trở về đã lời còn chưa nói hết nguyên bản nhu nhược thôn cô đột nhiên nhào tới trước một cái trực tiếp đem huyền trang quân tới bầu trời hóa thành một trận yêu phong tiêu thất tại chân trời chư bát giới trực tiếp mộng qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại lẩm bẩm nói thương thiên a là lại là cái yêu quái ta lão chứ còn nhận là mùa xuân đến đâu tam sư đệ a ngươi có thể thêm chút tâm đi hùng lực quỳ lời nói thành khẩn nói một câu như vậy đứng ở một bên bạch long mã cũng cười lệ miệng liếc mắt nhìn làm ra buồn cười mặt ngựa dáng vẻ tôn nộ không đi tới vô vô bở vai của hắn ngốc tử ngươi thật đúng là t ì n kia nữ yêu tinh t h e o dệt vô cớ lai lịch a ta lão tôn từ lúc đánh chết lục nhĩ liền có thần thính c h i năng rời đi mấy chục dặm liền nghe được có người đề đến đường tăng hai chữ thế là lưu tâm nghe nhiều vài câu biết rõ cái này nữ yêu tinh liền là hướng về phía sư phụ đến hầu ca ngươi không chính c ô n g a là không nhắc nhở ta chư bắt giới lầm bầm hai câu sau đó tìm cây đại thụ dựa tòa chỉ chốc l á t liền ngáy lên hãng không sơn hang không đáy huyền trang bị địa dung phu nhân bắt đến động bên trong quần áo trên người rách nát diệt hết hóa thành một cái càng thêm bại lộ áo ngắn lộ ra cái rốn hạ thân váy cơ hồ cùng không có mặc đồng dạng trắng bóng làm người mắt hang không đáy sâu chỗ có một chỗ đại không gian bên trong trúc lâu lâm lập bánh hoa tiên diễm đỉnh động có một khối cực lớn nguyệt quang thạch phát ra ưu lanh quang mang phu quân a hôm nay mời ngươi tới là vì thành toàn chuyện tốt người ta đời trước vốn là có duyên một thế này nhất định làm khoái hoạt phu thê thần tiên quyến lữ địa dụng phu nhân ngón tay ngọc vẩy một cái huyền trang cái cảm ôn nhu nói nhìn xem huyền trang bộ kia tuấn tú có chút không phải người dung nhan nàng một thời gian không khỏi thất thần là si say đi vào phu quân thật là sinh một bộ tốt dung nhan đâu nô ra sau đó ăn từ từ h ắ n nguyên dương cùng hắn khoái hoạt mấy chục năm cũng là không sai nàng thu hồi ngón tay ngọc liếm liếm nội tâm nghĩ như vậy nói huyền trang lắc đầu nói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 không nghĩ tới này nữ yêu tinh quỷ biện là để hắn đều có chút im lặng ngưng nghẹn cảm giác thật là sinh một t r ư ơ n g biết ăn nói tốt miệng người tời à trong động thủy không quá sạch sẽ đi sơn thượng đánh một ít âm dương hảo thủy lại an bài một bản tố quả thức ăn chay b u ổ i tiệc ban đêm bản phu nhân muốn cùng thánh tăng ca ca thành thân vâng n a i mãi hai cái tiểu yêu được mệnh lệnh cấp tốc đi an bài huyền trang thần thức quét qua trong lòng giật mình cái này tòa hang không đáy bên trong là sinh hoạt mấy ngàn tiểu yêu dùng lao thử tinh vì chủ p h ầ nhưng lớn là dùng p á p thuật điểm hóa mà tới. Địa dung phu nhân sóng mắt hóa phu điểm Địa mà sóng dung nhân l u u c h y ể lại lần nữa nhìn về phía huyền n phía a về t r t â mà bên trong liền giống có chủng mèo g i có gối lên c á ướp mối nữ g giác, ngương ngỡ, hận không thể ngay ủ cảm tức đem mà hận hắn nuốt ăn. Nhưng thể lập xa nữ cầu nguyên dương cũng không thể một lần là xong nếu là cái này đường tăng tối nay không bị câu dẫn lời nói chỉ có thể dùng chút hổ lang chi dược huyền trang lúc này mặt ngoài ứng phó lao thử tinh tâm bên trong cảm thấy có chút nhàm chán phân một nửa tâm thần âm thầm tiến nhập đại đạo không gian bên trong cái này mấy tháng đề thang đối với chuẩn thánh cảnh giới hắn có chút chậm chạp nhưng mà nguyên thần cảnh giới tại thần hồn lôi kéo dưới lại đề thang cấp tốc chính muốn dùng đại đạo nguyên lực đề thang tu vi đột nhiên linh quang lóe lên có một cái tân ý nghĩ đã chỉ cần pháp tắc cảnh nguyên thần có thể tu luyện kia trí tôn siêu thoát kinh vậy ta thế nào không trực tiếp đem đại đạo nguyên lực trực tiếp dùng đến cường hóa nguyên thần đâu đề thăng tiên đạo tu vi cũng chỉ là vì để cho hắn đến lôi kéo nguyên thần cảnh giới đề thăng nói không chừng trực tiếp cường hóa nguyên thần hội càng có hiệu quả nói làm liền làm huyền trang đem hôm nay có thể đủ cường hóa đại đạo nguyên lực toàn bộ tụ lại lên đến ý niệm hướng về hệ thống phân phó nói hệ thống đem hôm nay cường hóa số lần dùng tại cường hóa tiên đạo nguyên thần lên đinh tôn kính đạo quả c h i chủ ngài muốn tốn hao một vạn điểm số điểm tích lũy đại đạo nguyên lực cường hóa tiên đạo nguyên thần mời hỏi phải trang xác nhận cường hóa xác nhận đại đạo không gian bên trong mặt khác một k h ỏ a quang hoa mông l ù n g sao trời đột nhiên sáng lên vô số nguyên lực tiến vào bên trong một cố đại đạo chi v ậ n tác dụng tại hắn nguyên thần phía trên nguyên thần cường độ tại không ngừng mà ra tăng bên trong cái này tựa hồ là mở ra cái gì van ngay sau đó ngũ thải ban lan thần hồn chấn động mạnh một cái nguyên thần cảnh giới tăng cường tốc độ biến càng nhanh cái này là thần hồn chính phối hợp với đại đạo chi vận đồng loạt kéo theo nguyên thần cảnh giới đề thăng Góp n h tại thật tình lâu nội thời khắc này đại ư ợ c thích đi ra, viện siêu pháp tắc chất cảnh chủng phóng pháp phẩm phóng thánh nhân phẩm chất thần hồn viện dần dần giới xuất ra một t đi động siêu ra, ra ba dị. kỳ đạo i đ ạ c h i vận cùng kỳ dị ba động phía dưới huyền trang mơ hồ trong đó nhìn đến một cái chỉ tu nguyên thần đại thế giới nơi đó tu luyện thể hệ không tu nhục thân chỉ tu luyện nguyên thần nguyên thần thoát thể tự sinh chém mất nhục thân tu luyện cái này thế giới cường giả đều là nguyên thần chi thể trong đó có hốn nguyên trí tôn cảnh giới nguyên thần cường giả mạnh mẽ chiến lược có thể so với hồng hoang giới pháp tắc thánh nhân quan đồ thông khiếu n i ệ m động hóa sinh nguyên thần thuần dương p h á giới hạ hư kia là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh nhục thân bị xem như vương hữu trực tiếp bị ném bỏ không cần theo huyễn ảnh biến động loại kia nguyên thần tu luyện pháp tác vận luật trực tiếp tác dụng tại hắn nguyên thần phía trên để huyền trang nguyên thần cấp tốc bành trướng sau đó co lại hô huyền trang phun ra thở ra một hơi cường hóa kết thúc hắn thu hoạch rất nhiều tại cái này phiên cường hóa phía dưới huyền trang nguyên thần cường độ trực tiếp tăng vọt đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới mặc dù tu vi còn không co cùng lên nhưng mà nguyên thần cường độ cùng bản chất đã cùng chuẩn thánh hậu kỳ nguyên thần bình thường nhưng vào lúc này bên hai chuyển đến tiếng kêu phu quân phu quân n g ư ơ i cái này là thế nào rồi huyền trang lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi suy nghĩ viền vông coi nhẹ bên cạnh ngay tại liễu lo không ngừng trêu đùa chính mình lao thử tinh lúc này nàng ngay tại lôi kéo cánh tay của mình không ngừng lay động a phu quân trên người ngươi k h í tức thế nào đột nhiên biến rồi địa dũng phu nhân mặt lộ ra vẻ nghi hoặc n g h i ê n g đầu nhìn xem huyền trang ôn nhu hỏi huyền trang đột phá nguyên thần cảnh giới một thời gian không có khống chế tốt khí thế để cái này lao thử tinh nhìn ra mánh khỏe không có cái gì bần tăng nộ đến một chút đồ vật phật học cảnh giới đ ề thăng huyền trang thuận miệng qua loa nói địa dũng phu nhân thì là mắt lộ ra ký sắc có chút nửa tin nửa ngờ lập tức mở miệng nói phu quân theo nô ra cùng một chỗ du l ã n hoa viên đi a di đà phật nữ thí chủ mời tự ái đừng muốn hô phu của ta bởi vì ngươi không xứng huyền trang c a o mày nói ra tại cái này hang không đ ấ y đã chờ chán trước mặt cái này lao thử tinh tâm tư cũng đã minh bạch chỉ là muốn mượn dùng chính mình nguyên dương đến đột phá tu vi chỉ nhìn hang không đ ấ y chỗ sâu nhất những cái kia nam tử thi cốt liền biết rõ trước mặt cái này nữ yêu tinh không phải kẻ tốt lành gì ngươi nói cái gì địa dung phu nhân mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy bất khả tương nghị rất khó tin tưởng câu nói mới vừa rồi kia là từ trong truyền thuyết thánh tăng miệng bên trong nói đi ra người nói ta không xứng địa dũng phu nhân dùng tay chỉ chính mình n u ô n từ kịch liệt liền hỏi huyền trang lại là biểu tình lạnh nhạt mở ra tay sau đó nhún vai một cái nói đúng a vẫn tăng liền là nói ngươi không xứng a ngay sau đó huyền trang từ trong ngực móc ra một cái tiểu âm dương lấy điện thoại cầm tay ra thả cái từ khúc cảm giác này đã không đối ta sau cùng mới hiểu nhiều tiêu tụy h mà ta tan nát c õ i lòng ngươi chịu tội ta đẹp ngươi không xứng địa dũng phu nhân nhìn xem huyền trang cái này một lần kỳ hoa thao tác đều nhanh muốn tức điên một phạm nhân hòa thượng cũng dám nói mình đường đường kim tiên đỉnh phong đại yêu vương không xứng với hắn thật là lẽ nào lại như vậy nàng mắt hạnh trừng trừng nghiến chặt hàm răng nhìn xem huyền trang túi đầu tại đó loay hoay một cái nhỏ hình vuông vật phẩm căn bản không để ý nàng từ lúc nàng hóa hình thành công một ngày kia trở đi còn chưa bao giờ nhận qua cái này trùng mất khí hiện nay lại bị nam nhân ghét bỏ tốt ngươi cái đường tăng ngươi cũng dám như này vũ nhục ta cô mãi mãi hôm nay muốn bá vương ngạnh thương cung muốn nhìn ngươi đến cùng phải hay không thật không sẽ động tâm Địa đi đến đạo. Địa đỏ vị trang ra trang nhau ra phía dung dung dưới phu huyền khuế quái phu huyền nhân nói, nhếp lên trong phòng, lớn lông rường lớn bên trên tán chủng nhân không cần huyền trang nói thẳng tiếp tới, mở ra miệng nhỏ đỏ hồng liền muốn cắn một cái. Một phen tiếp phát tiếp tới, cái. lôi trực một một Một cực cực cổ lấy kéo kỳ mở lập tức tức hổn hển muốn đi bắt huyền trang đầu cái này dạng liền không có ý nghĩa à, nữ thí chủ chuẩn bị sẵn sàng bẩn tăng muốn độ hóa ngươi huyền trang trực tiếp người nhẹ nhàng mà lên cực lớn khí thế trực tiếp đem địa dụng phu nhân đẩy bay ra ngoài sau đó trùng điệp nện xuống đất khí thế áp bách phía dưới căn bản không thể động đậy ngươi không phải đường tăng ngươi đến cùng là người nào địa dụng phu nhân con mắt bên trong lộ ra kinh hãi chi sắc toàn thân run dày chống cự lại áp lực kinh khủng nàng toàn thân xương cốt đều tại c ố khí thế này áp bách phía dưới phát ra giòn vang một thân pháp lực toàn bộ bị khốn giam lại loại thủ đoạn này chẳng lẽ là đại la hạ phàm địa dũng phu nhân âm thầm suy đoán thâm bên trong đỉnh điểm bối rối ngươi đừng làm loạn bản phu nhân là thiên đình tháp tháp lý thiên vương nữ nhi na cha tam thái tử muội muội ngươi nếu dám động ta một sợi lông khẳng định hội có thiên binh thiên tướng tới bắt ngươi địa dũng phu nhân sắc mặt trắng bệnh nhục thân đã chống đỡ không nổi Trình mặt đất bên trên. Trước tác nguyên thần. hình dáng bên nguyên chữ ghé pháp đại vào ồ người đang uy hiếp bần tăng huyền trang xếp bằng ở hư không lông mày n h í u lại cười hỏi nói xong dội ra ngón tay nhẹ nhàng tại hư không một điểm một đạo kình phong bay ra đem địa dũng phu nhân tóc toàn bộ tận gốc tức mất để nàng thành một cái ni cô ồ ồ ồ tóc của ta không dám không dám tiểu nữ tử vô ý uy hiếp tiền bối chẳng qua là cảm thấy đại gia tổn thương hòa khí không quá tốt phụ thân ta cũng là tại thiên đình trọng thần rất thụ ngọc đế thưởng thức địa d u n g phu nhân quỳ dạp trên mặt đất run r i n g nói ra vốn là không nhiều quần áo là không biết thi triển thủ đoạn gì là lại ít mấy món huyền trang thậm chí có thể nhìn đến kia tại trên mặt đất đ è ép b ạ c h sắc thọ tử cùng với phất liều heo nhỏ sau nhô ra kia kinh người đường cong cảnh tượng như thế này thả tại cổ đại tất nhiên sẽ trực tiếp làm cho nam nhân thú huyết sôi trào thú tính đại phát nhưng mà huyền trang dù sao cũng là chịu qua nhiều năm giáo dục chính trực thanh niên đối với cái này t r ù n g dụ hoặc còn có chút sức chống cự thả ra thần thức quét qua giờ mới hiểu được nguyên lai、like、kia mấy bộ y phục là là có thể thông qua tâm thần khống chế pháp bảo cho tới bây giờ cái này địa dụng phu nhân lại vẫn tích chữ s ắ c dụ huyền trang tâm tư huyền trang lại lười nhác cùng cái này láo thử tinh dây dưa trực tiếp dôi ra ngón tay một điểm địa dụng phu nhân lập tức mất mạng động phủ bị một con mấy trăm trượng kim mũi bạch m a u chuột bự lấp đầy huyền trang vung tay lên liền đem gỗ này chuột thi thể thu nhập đại đạo không gian bên trong làm rất nhiều đại đạo tinh thần cung cấp nguyên lực đến mức còn lại mấy ngàn tiểu yêu huyền trang thả ra một đoá huyết sắc diễm hỏa chia mấy ngàn sợi ngọn lửa bay đến phủ không sơn các ngọn ách têu thảm thanh âm không ngừng truyền đến huyền trang ngồi tại tại chỗ làm rất nhiều yêu tinh niệm một phần siêu độ kinh văn thu hoạch không ít thiên đạo công đức những n à y công đức cũng không có bị huyền trang chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực mà là trực tiếp dùng đến đề thăng tiên đạo tu vi chuẩn thánh sơ kỳ tiên đạo tu vi hơi đề thăng một kia kéo theo lấy nguyên thần cũng trở nên mạnh hơn một chút huyền trang dự định về sau trực tiếp dùng đại đạo nguyên lực đến đề t h ă n g nguyên thần mặt khác dụng công đức lực lượng đề t h ă n g tiên đạo tu vi hai bút cùng vẽ sẽ cực kỳ rút ngắn nguyên thần thành t i ể u pháp tắc cảnh giới thời gian chỉ chốc lát huyết sắc diễm hỏa lại lần nữa tụ lại thành một đoàn trở lại huyền trang nhục thân bên trong quả là thế cái này vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm lại có thể thôn vệ sinh linh huyết nhục đến tiến hóa không hổ là hỗn độn linh bảo a huyền trang hơi hơi vui mừng thân ảnh loay lên trở lại hát tùng lâm bên trong sư phụ trở về hùng lực quỳ dẫn đầu phát hiện huyền trang xuất hiện trực tiếp nói một tiếng chư bát giới như tên trộm tiến tới thấp giọng hỏi sư phụ sư phụ cái kia nữ yêu tinh thế nào đủ không đủ cay đông thế ha chư bát giới chịu huyền trang một truy ôm đầu chạy xa đi thôi thượng lộ bạch long mã hấp tấp chạy tới túi thân để huyền trang lên ngựa xuyên qua hát tùng lâm phía trước là rộng rãi đại lộ mấy người thượng phòng xe tiếp tục đi đường phía trước đường đi diệt nước pháp bởi vì không có phật môn thi pháp can thiệp quốc vương kia cũng không có ưng thuận muốn giết một vạn hòa thượng mới viên mãn nguyện vọng một đoàn người thuận lợi tại hội đồng dịch quán đảo hoán công văn trực tiếp lên đường đi cái này không có phật môn nhúng tay quốc độ cũng không có ra cái gì yêu tiêu h thân thật là có chút buồn cười huyền trang nội tâm thầm nghĩ lại là mấy tháng đi qua đêm hôm ấy huyền trang cảm giác nguyên thần đã đạt đến chuẩn thánh cực h ạ thế là trực tiếp trốn vào hỗn độn châu bên trong hồng mông thế giới tiến hành cường hóa cường hóa hoàn hóa thuyền ấ t t sau đó, nguyên đó, ầ n biến thành trực tiếp à m vàng vô tràn ống, trong ngập tiên Bốn chấn động, một cỗ thông tiên chấn đem vô số đại lục ở bên trên sinh linh dẫn tắc tức. tắc tức một triệt hót tới. đạo đó địa đem đại pháp phía pháp hấp khí khí h cỗ lục qua số ở u trang não hải bên trong hiện lên từng màn hình ảnh liên quan tới chư thiên vạn giới tiên truyền thuyết thuận làm phàm nghịch làm tiên muốn thành t i ể u tiên đạo muốn nghịch thiên mà đi người lao bất tử là làm người tinh lại sống năm trăm n năm luyện thành nhân đan hóa kim đan một hạt kim đan nuốt vào bụng từ này mệnh ta do ta không do trời tiên phạm khác nhau là sinh mệnh tầng thứ bất đồng con đường tu tiên từ từ c h í tôn cái này là lại tại l ĩ n h nộ g cái gì đại thần thông khổ hải trưởng lao nhữ lại cúc hoa mặt ngưng trọng nhìn xem đại lục trung ương cái kia khí tức kinh khủng thân ảnh cổ phong trưởng lão lắc đầu nên là đột phá cảnh giới đi cùng trước tiến đến ba cái kia tiểu bối có chút tương tự chỉ bất quá đã đạp vào thập nhất tinh cấp tầng thứ nhưng mà kỳ quái là hắn thân bên trên tiên nguyên cường độ không có phát sinh biến hóa kim mao hống từ một cái đại lục ở bên trên trực tiếp nhảy lên một cái đến đến huyền trang chỗ đại lục ở bên trên trực tiếp nhắm mắt cảm nộ lên đến chủ nhân là cái này nhanh liền đi tới một bước này cái này mới mấy năm a chỉ sợ đạo tổ đều không có như này kinh khủng thiên tư đi kim mao hống cảm thụ được hư không bên trong ẩn hiện tiên đạo pháp tắc khí thức tâm thần chấn động kịch liệt hắn cắn đầu lưới một cái cố gắng bảo trì thanh tỉnh sau đó lặng lẽ cảm nộ lên chung quanh pháp tắc khí thức lần này cảm nộ chí có thể để cho thể hắn ít để giảm b ớ t mấy n ă g không tu. t Kêu kia hầu tử cũng không tới tìm ta đánh nhau chê ta tu vi quá thấp khác một khối đại lục phía trên vài cái thụ tinh đang cố gắng tu hành hóa hình thuật tiên đạo khí tức xung kích lúc đến lập tức một cái tiếp một cái linh cảm phát sinh trước đó khó mà cảm lộ hóa hình thuật ẩn c hạnh ứ a ra trong đó huyền cơ trực tiếp t huyền hiện đó cơ i i trước mặt.、Ba. Một t ế g n ỏ xíu vang động, p h ấ tiên vân tẩu dẫn đầu hóa thành hình n tẩu đầu hóa g ư ờ một mặt n g h i m túc h ì n về cô h hồ đang đợi hóa hình â n đang trời, tựa đợi l i kiếp. Ba. Ba. Ba. Hành trực i ê n cô t công thật bắt công mấy người cũng từng cái hóa hình mà ra lần này là chân chính hóa thành nhân thân không lại là mượn trợ huyễn thuật đến huyễn hóa ra tới kỳ quái chẳng lẽ cái này thế giới không có hóa hình l ô i kiếp hạnh tiên trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc nên là không có đều cái này lâu đều không đợi được lôi kiếp lần này ta nhóm lại thiếu thánh tăng nhân tình to lớn cũng không biết thế nào còn mới tốt ai ta nhóm cố gắng tu l u y ệ n đi tranh thủ sau này có thể vì thánh tăng phân yêu nào đó khối đại lục đại hà bên trong có hai đầu ngốc ngơ ngác ngư t ì n h tại nơi này hắn nhóm sinh hoạt rất sung sướng đúng lúc này một cô kỳ dị pháp tắc khí tức tràn ngập mà đến hai người bọn hắn đỉnh lấy đầu cá sa vào đốn ngộ bên trong nước sông quần quận bên trong hai cái hát sắc đầu cá vô thần nhìn lên bầu trời lúc này huyền trang nguyên thần đã tấn cấp đến pháp tắc thánh nhân cảnh giới chỉ là pháp lực tu vi còn không có cường hóa cùng lên hô huyền trang thở ra một cái thanh khí nguyên thần cùng nhục thân ở giữa lại không ngăn cách cảm giác hết sức thoải mái cho tới nay đều là nhục thân tu vi viễn siêu nguyên thần hiện nay trung bắt kịp về sau cả hai đều là pháp tắc thánh nhân cảnh giới càng thêm phù hợp cùng linh thông rốt cuộc có thể tu luyện kia trí tôn siêu thoát kinh huyền trang con mắt bên trong lộ ra vẻ kích động ngồi xếp bằng trực tiếp đem trí tôn siêu thoát kinh tầng thứ nhất phương pháp tu luyện tại trong lòng qua một lượn huyền trang nguyên thần bay vào đại đạo không gian bên trong trước đó thanh loan thi thể còn tại chậm rãi bị phân giải còn có lao thử tinh thi thể huyền trang nguyên thần cùng hắn nguyên bản tôn bộ dáng không khác nhau chút nào trực tiếp bấm một cái kỳ quái p h á p quyết bốn phía đại đạo nguyên lực bị trực tiếp dẫn tới nguyên thần chung quanh trước 182, thiên vân khô lâu giới. Hệ thống. tốn hao đại đạo nguyên lực cường hóa học tập trí tôn siêu thoát kinh tầng thứ nhất đinh tôn kính đạo quả c h i chủ cường hóa học tập trí tôn siêu thoát kinh tầng thứ nhất cần thiết nguyên lực viễn siêu ngài hiện tại nhiều có đại đạo nguyên lực số lượng cho nên vô pháp trực tiếp cường hóa học tập bất quá tầng thứ nhất nội dung c ó thể bị chia cắt thành ba ngàn phần ngài có thể tuyển trạch học tập tầng thứ nhất trước một phần ba ngàn nội dung hệ thống băng lánh mà lại cơ giới âm thanh vang lên lần nữa a yêu cầu cái này nhiều đại đạo nguyên lực huyền trang nhìn thoáng qua kêu mấy ngàn trượng thanh loan thi thể nội tâm điên quồng nhổ nước bọt một bộ chuẩn thánh thi thể cộng thêm một bộ kim tiên đỉnh phong láo thử tinh là chỉ đủ một phần ba ngàn nga không đúng xóa、so、x ỉ n h bên trong còn có một con không đáng chú ý bị phân giải một nửa mặt trắng hồ ly thi thể chó công pháp ngươi đây là tại bức ta đồ t h á n h a huyền trang cho mày do dự thật lâu mới chậm rãi ra lệnh hệ thống cường hóa học tập trí tôn siêu thoát kinh tầng thứ nhất một phần ba ngàn nội dung、Đinh. ngay tại cường hóa bên trong ẩm ẩm đại đạo không gian bên trong truyền r a tiếng vang mấy viên đại đạo tinh thần trong hư không hơi hơi di chuyển hóa thành đại trận diễn hóa ra một cái diệt thế ma bản tối say trực tiếp đem mấy ngàn trượng thanh loan thi thể cùng lao thử tinh đ ụ c thân thu nạp đi vào cự ma nhất chuyển trực tiếp xuất hiện vô số đại đạo nguyên lực mỗi một luồng đại đạo nguyên lực cùng ủ cục nhất chuyển hóa thành một cái cái t ĩ n h mịch sắc hạt châu trực tiếp phóng tới huyền trang nguyên thần hòa tan tại kim sắc nguyên thần nội bộ một cỗ kỳ dị minh ngộ xuất hiện tại huyền trang nguyên thần bên trong kia là là với trí tôn siêu thoát kinh tầng thứ nhất bao hàm một bộ phận nội dung là là thần kỳ như vậy một cái công pháp bất khả tư nghị a huyền trang thán phục lên tiếng sau đó một chỉ điểm tại mi tâm của mình ông nguyên thần chấn động một tâm thanh một điểm điểm sáng màu vàng l ó n g từ nguyên thần bên trong bay ra trong đó bao hàm có một chút ngũ thải b à n lan thần hồn màu sắc đi a ngươi liền gọi tiểu giang nhất hảo hy vọng lần này vận khí không tệ Có thể gặp phải một cái chút trực chui, thể một tốt một chút bản nguyên thế giới. Kim sát phải điểm gặp nguyên giới. tiếp bản Kim quan vừa lần i tiến trôi thiên ề Huyền n không bên trong, trôi hướng mênh mông thiên bên trong.、Huyền、trang nguyên trừ t vào hư h trở về này h thân, sau đó thân hình loay lên, trở lại hồng hoang ụ c trở lên, sau đó loay lại lĩnh mộ thu hoạch rất lớn lại cho hắn thời gian mấy tháng ắt có niềm tin đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ huyền trang ngồi ngay ngắn ở phòng trong xe không để ý tới vài cái đồ đệ đùa giỡn nguyên thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền cảm thấy được tiểu giang nhất hào đã xuyên qua nào đó cái thế giới cách ngăn ngay tại hướng đại địa hạ xuống bên trong tinh thần giới h ả i bên trong có một cái tràn ngập tĩnh mịch khí tức thế giới bên trong sinh vật đều là vong linh đúng lúc này trên trời có một k h ỏ a tản da mịt mở quang mang lưu tinh vạch qua cũng không có dẫn tới bất cứ sinh vật nào chú ý tương truyền mấy vạn vạn năm trước đó cái này thế giới còn là một cái sinh cơ bừng bừng sinh mệnh thế giới nhưng mà một ngày nào đó một cái tu luyện vong linh pháp tắc chân thần hàng lâm giới này tựa hồ là bị trọng thương sau cùng càng là không may chết ở đây giới thiên mạch sơn phía trên từ n à y thiên vân thế giới liền biến thần linh vẫn lạc sau đó thi thể diễn h ó a ra vô tận vong linh địa mạch hán tự thân mang thần quốc cũng vỡ ra hiện ra vô cùng vô tận vong linh ma khí cùng các loại cổ quái kỳ lạ vong linh sinh vật cái này thế giới nhân tộc ngay từ đầu mượn trợ tín ngưỡng thánh đàn để cản vong linh sinh vật mấy ngàn năm nhưng mà theo vong linh địa mạch lan tràn đến toàn bộ thế giới cuối cùng thiên vân nhân loại bị vong linh phá tan toàn bộ táng thân tại vong linh hải dương bên trong toàn bộ thế giới đều hóa thành vong linh thiên hạ dân bản địa thiên vân nhân loại thi thể cũng bị vong linh khí tức hụ thực biến thành thiên vân khô lâu nhất tộc thành vì vong linh bên trong mới xuất hiện một cái nhỏ yếu chủng tộc thiên vân khô lâu nhất tộc rất yếu thực lực cùng cùng là khô lâu nhất tộc hắc khô lâu so sánh đều muốn kém quá nhiều thành vì cái này vong linh thế giới trôi thức ăn trong cùng nhất sinh vật chỗ chỗ nhận ước hiếp thậm chí không có sinh tồn địa bàn chỉ có thể bị vong linh các tộc b ầ y nô dịch thiên vân khô lâu nhất tộc ưu thế lớn nhất chính là hắn nhóm nắm giữ viễn siêu phổ thông khô lâu linh trí n à y mới khiến hắn nhóm không có đệ nhất thời gian bị các tộc nghiền ép tiên diệt tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong tộc bên trong đại nhân vật các loại quần nhau mượn lực mới miễn cưỡng sinh tồn tiếp diễn thiên vân khô lâu nhất tộc chỉ bất quá vẫn là ở vào nô lệ địa vị thậm chí tại một ít trong l ã n h địa thiên vân khô lâu tộc người là cái khắc vong linh sinh vật mỹ vị thức ăn Các tộc tương truyền thiên vân khô loại â u tộc hồn hỏa vị đ ạ viễn vậy vân vô siêu bởi thiên nuôi liền biết giết bình thường chủng nốt lên đến, vô béo liền biết đánh hồn dưỡng thân. lâu lâu béo bổ khô khô hấp thụ hồn hỏa tộc, một ít tộc tộc tự l có đem o tình huống này một mực duy trì liên tục trên văn năm thẳng đến thiên vân khô lâu nhất tộc xuất hiện cái thứ nhất lanh chúa cấp nhân vật mới đem thiên vân khô lâu nhất tộc kéo đến cùng từng cái tộc đàn địa vị ngang hàng thiên vân khô lâu tộc người lần lượt thoát ly nô tịch giành lấy tân sinh từ đây thiên vân khô lâu nhất tộc cũng có chính mình một khối lớn lãnh địa thành lập không ít thành trì tại l ã n h chúa tre trở cho chậm rãi tu luyện phát triển đi qua những năm qua này thiên vân khô lâu tộc đã trở thành cái này vong linh thế giới bên trong không thể coi thường một thế lực hiện ra mấy cái vong linh l ã n h chúa càng xuất hiện một cái vong linh đại tôn khô lâu nhất tộc sinh sôi phương thức hết sức kỳ quái mỗi một cái khô lâu trong đầu đều có một đoàn linh hồn c h i hỏa cái này một đoàn hồn hỏa liền là khô lâu nhất tộc hạch tâm hồn hỏa bất diệt thì khô lâu tộc bất tử một cái bình thường h ắ c thiết cấp khô lâu tộc hồn hỏa có thể duy trì mấy trăm năm bất diệt các loại hồn lực tiêu hao sạch sẽ sau đó toàn thân xương cốt liền biết tán làm một đoàn sau đó bị tộc nhân tụ tập cùng một trô ném vào vong linh hố đất vong linh hố đất là chân thần vẫn lạc về sau trong địa mạch xuất hiện một loại năng lực kỳ dị đem một ít xương cốt để vào sau đó thêm bản tộc người linh hồn tân hỏa chiếu rọi mỗi chẳng qua thời gian liền biết đản sinh ra một ít tân vong linh tộc những n à y vong linh hố đất cũng là một loại quý giá tài nguyên phân vì mấy cái đẳng cấp đẳng cấp khác nhau hố đất dựng hóa vong linh tộc tốc độ bất đồng bởi vậy vong linh hố đất cũng là nhiều tộc đàn yêu cầu tranh đoạt cấp chiến lược tài nguyên thiên vân của mặc lãnh địa thúc ninh thành đen nhánh cái hố bên cạnh đứng thẳng một cái cực lớn hát sắc mâm tròn mâm tròn phía trên u lãnh sắc hỏa diễm càng không ngừng thiêu đốt lên quỷ dị là mâm tròn kia căn bản không có một chút xíu thiêu đốt vật cứ việc có hỏa diễm chiếu r ọ i nhưng mà cái hố bên trong lại thấy không rõ có đồ vật gì đ á n tiểu tể tử nên đến xuất chuồng thời điểm đi một cái mi xương hữu đạo vết kiếm ngân sắc khô lâu trong hốc mắt đập du lục sắc hỏa diễm tinh thần truyền ra ý niệm hướng về bên cạnh đeo đao ngân sắc khô lâu nói ra cái này là khô lâu nhất tộc đặc hữu giao lưu phương thức thông qua hồn hỏa tiến hành ý niệm truyền âm vong linh thế giới bên trong đại đa số sinh vật chính mình có loại năng lực này đeo đao ngân sắc khô lâu nhẹ gật đầu trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy hai lần liền giống như là ánh mắt đồng dạng mang theo một tia nghiền ngẫm ngươi nói lần này hội có mấy cái hồn lực đạt đến tam tinh tiểu gia hỏa ha ha không qua xác định nghe nói lãnh chúa đại nhân hướng bên trong thêm không ít đồ tốt đâu đang nói đến đó bên trong hố đất bên trong đột nhiên chuyển ra liên tiếp tâm thanh p h ú c p h ú c p h ú c chương một trăm tám mươi ba chính mình chế tạo kim thủ chỉ hố đất bên trong từng cái khô lâu trong đầu sáng lên u lục sắc hỏa diễm nếu như hắn nhóm có thể làm ra biểu tình hiện tại khẳng định đều là một bộ m ở mịt bộ dáng hành động c h ậ m c h ạ c động tác khô khan không may a không nghĩ tới đệ nhất cái thế giới lại muốn ta tu luyện vong linh p h á p tắc xó a xỉnh bên trong một cái nhỏ gầy khô lâu đứng lên đánh giá chính mình ký sinh thân thể hán chính là huyền trang phân hồn một trong được mệnh danh là giang nhất hảo đầu thai đến thiên vân khô lâu nhất tộc t r u n g quanh một cái cái khô lâu thân hình không giống lung la lung lay đứng thẳng lên m ở mịt đánh giá bốn phía đầu lâu bên trong khô lâu hỏa diễm không ngừng c h ấ p động lũ tiểu g i a hỏa từ phía đông nhất trên cầu thang đến bản đại nhân mang các ngươi đi kiểm tra một chút hồn hỏa đẳng cấp một thanh âm trực tiếp truyền vào đám người hồn h ò a bên trong ý tứ biểu đạt rất rõ ràng cho dù những này là sơ sinh khô lâu tộc cũng có thể nghe hiểu mệnh lệnh này lại có là cái kia ngân sắc khô lâu đẳng cấp tự mang huy áp để cái này b ầ y vẫn còn cấp thấp tiểu khô lâu nhóm không dám không đi nghe theo huyền trang mặc dù ngồi tại phòng trên xe nhưng mà nguyên thần thị giác lại là có thể nhìn đến giang nhất hào chỗ tình huống tương đương với cộng hưởng thị giác thật là một cái kỳ dị thế giới a giang nhất hào lắc lắc đầu đánh giá chung quanh thị giác cùng nhân loại rõ ràng bất đồng cái này là thuộc một loại tinh thần cảm giác nhan sắc càng gú ám hố đất bên trong tràn ngập một loại để giang nhất hào rất thoải mái khí tức nhìn một chút chính mình thể trạng lại cùng nàng khác người một làm so sánh phát hiện chính mình bản thân khô lâu tộc thân thể m ư ờ i phần nhỏ yếu thân cao không tới một mét xương cốt cũng dị thường tinh tế p h ả n g phất hơi dùng lực một chút liền có thể bẻ gây đồng dạng một cái vóc người cao lớn khô lâu tại hắn bên cạnh đi ngang qua trực tiếp đem hắn đụng ngã trên mặt đất Quay đầu thời điểm, thời t r o nhìn tới cái này khô lâu tộc cũng có thể ở trên mặt nhìn ra cảm xúc biến hóa a tất cả biểu tình đều tại trong hốc mắt hai đoá hồn hỏa bên trong cùng là khô lâu tộc cảm thụ là khắc sâu nhất rất nhanh liền biết rõ thế nào khống chế hồn hỏa ba động tiến hành truyền lại một ít tin tức lẫn nhau ở giữa cũng có thể rất nhanh lý giải còn chưa đi đến cầu thang c h ỗ đó chung quanh liền truyền đến ồn ào thanh âm nguyên lai、like、là có một ít khô lâu tộc đã lục lọi ra thế nào lợi dụng hồn hỏa truyền âm vừa rồi vị đại nhân kia khí thế thật mạnh a ta ta cảm giác hồn hỏa đều tại run rẩy phòng trưng vị đại nhân kia thực lực rất mạnh đi căn cứ truyền thừa ký ức nơi này hẳn là là ta thiên vân khô lâu tộc vong linh hố đất mà ta nhóm là vừa ra đời khô lâu tộc a truyền thừa ký ức cái gì truyền thừa ký ức n g ư ơ i nhóm không có liên bảo tồn tại thân thể bên trong a có một ít liên quan tới tộc quần truyền thừa nga ta biết rõ chỉ có thiên phú tốt khô lâu tộc mới có những truyền thừa khác ký ức ha ha vậy ta tinh càng có thiên phú vị đại ca này tiểu đ ệ nguyện ý đi theo ngươi có thể hay không chia sẻ một bộ phận truyền thừa ký ức c ú t ngay c ú t ngay nhìn ngươi bộ này vừa dựng hóa đi ra gầy yếu thân thể đời này đừng nghĩ nhập dai một đời ở tại vong linh quặng mỏ đi có thể hay không nói cho chúng ta một chút cái gì là vong linh quặng mỏ ha ha ha truyền thừa ký ức nói ta nhóm những này sơ sinh khô lâu tộc hội bị mang đi kiểm tra thiên phú thiên phú tốt khô lâu tộc hội được đưa đến quân đoàn trong học viện tu hành thiên phú bình thường hội bị trực tiếp điều động đến đội tiên phong bên trong làm cấp thấp khô lâu binh Đến mức thiên phú càng kém những mức kém cái thì t phú hội kia, bị rất ự c cách cái tiếp trong thể thế phối linh đãi đại. đến phân Không vong quạng bên quáng. nào, ngộ nào này đào mỏ kém r sẽ nhiều tân sinh khô lâu lao nhau thảo luận chen c h ú c lấy hướng cầu thang bên kia bước đi giang nhất hào một lần nữa kiểm tra một lượn phát hiện mình quả thật không có cái gì truyền thừa ký ức cái này bức khô lâu thân thể cũng là t r ê n lệch muốn mạng bình quân trình độ đều đạt không đến là thuộc cực kỳ yếu ớt loại kia vạn nhất bị phân đến kia cái gì vong linh quạng mỏ liền xong đời rồi hưởng phí tổn thất nhất đạo phân hồn giang nhất hào yên lặng nghĩ đến tự hỏi biện pháp giải quyết đúng lúc này cái hô phía trên lại lần nữa truyền đến một cái hung lệ âm thanh ngươi nhóm cái này bày tiểu tể tử không cần loạn nói nhao nhao lao tử hồn hỏa đều sắp bị ngươi nhóm nhao nhao diệt trên lệnh đẳng cấp để hắn nhóm dây lát ở giữa cảm nhận được một cố vô pháp chống cự huy áp lần lượt đình chỉ trò chuyện hồn hỏa đều an tĩnh lại khô lâu tộc bên trong đẳng cấp khác nhau ở giữa hội có nhất đạo rất lớn hơn câu đảng cấp thấp khô lâu tộc ứng đối đảng cấp cao khô lâu tộc hội kìm lòng không được nghe lệnh của người bị người điều động mặc dù giang nhất hào không có loại cảm giác này nhưng mà nhìn cái khác khô lâu kia câm như hên dáng vẻ biết rõ đảng cấp cao người đối với cấp thấp khô lâu có một loại mạc danh áp chế hơn ngàn lũ khô lâu theo cái kia đạo chật hẹp cầu thang đi thật lâu mới leo đến vong linh hố đất phía trên giang nhất hào bởi vì dáng người thấp bé thành cái cuối cùng bò lên trên hố đất khô lâu sệ xì、si、mau tới nhìn một cái a vậy mà tại hố đất bên trong ấp chứng hóa ra đến như vậy một đồ vật nhỏ thật là chết cười ta đeo đao ngân sắc khô lâu ngay tại kiểm kê khô lâu số lượng đột nhiên nhìn đến cuối cùng bò lên g i a n g nhất hảo hồn hỏa bên trong lập tức kịch liệt nhảy lên vị t i ê u tên i gọi s ẽ xỉ khô lâu hướng bên này nhìn thoáng qua mười phần không thú vị lắc đầu l ư i lợi ngươi cung cấp quá thấp thú vị đi cái này có cái gì buồn cười chỉ là hố đất bên trong ấp chứng hóa ra một cái người lùn mà thôi ngạc nhiên như vậy làm cái gì kiểm kê xong số lượng rồi sao tổng cộng một phẩy ba không một cái bất quá ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia nhiều lắm là tính nửa cái a ha ha càng xem càng cảm thấy buồn cười được rồi mau dẫn hắn nhóm đi thánh linh điện khảo thí thiên phú đi đừng cả ngày cười toe toét cùng cái sơ sinh khô lâu một dạng người lùn là tại nói ta giang nhất h ả o quan sát một chút những người khác lại quan sát một chút chính mình cái khác khô lâu thấp nhất cũng một m năm tả hưu cao thì gần hai mét nhưng mình bộ thân thể này cũng chỉ có hơn tám mươi phân p hồng n chừng nhảy dựng lên có thể đánh tới đầu gối của người、khác. Giang Nhất、Hào、cũng không có cảm thấy tự thi, bởi vì hắn căn bản sẽ không bởi vì cái này vài cái tạp ngư mà ảnh hưởng đến chính mình tâm tư. hắn có rất lớn tự tin.、Mà、hắn tự tin, chính là hắn bản tôn Huyền Trang. g gối có của khác. có cảm cái cái có thể Hảo thấy thi, tự tự tự là tới tạp tâm tư, rất đầu bởi bởi vài mà Mà vì vì sẽ hoang thế giới huyền trang trong hỗn độn châu cũng không có tìm được vật mình m u ố n sau cùng tại hệ thống không gian một chỗ ngóc ngách bên trong mới phát hiện liêu trần phong đã lâu một bản sách cổ bịa viết lấy bạch cốt luyện ma quyết năm chữ trong câu chữ lộ ra một loại tử khí cùng quỷ dị cái này là bạch cốt phu nhân tu luyện công pháp l i ề n l à dựa vào quyển công pháp này mới khiến cho nàng từ một bộ phổ thông bạch cốt tu luyện thành chân tiên cảnh giới cốt ma công pháp này rất mạnh trực thông kim tiên cảnh giới huyền trang cái này là muốn tự mình vì giang nhất hào chế tạo một cái kim thủ chỉ Trước 184, Kiểm trác Thiên Lật trang từng tiến Trang trong, thông qua nguyên thần ra sách, Kiểm hải liên Phú. hàng nhập huyền hệ. bên nguyên văn nào qua cổ trực tiếp đem bản này công pháp cộng hưởng cho thiên vân khô lâu giới giang nhất hảo thiên vân khô lâu giới cái khác khô lâu rời đến giang nhất hảo xa xa tựa hồ rất không chào đón cái này gầy yếu người lùn bởi vậy hắn đi theo đội ngũ sau cùng mặt phía trước là một tòa hát sắc giáo đường thức cung điện lối kiến trúc rất co âu mỹ phạm chỉ bất quá trên cùng không phải thập tự giá đổi thành một cái đồng dạng màu đen nhánh khô lâu đầu pho tượng đen nhánh giáo đường bên trong tràn ngập vong linh khí thức ngọn lửa màu lam đậm tại nội bộ đế đèn bên trên vị trí trung tâm là nhất tôn cao tới mấy chục mét cự hình khô lâu pho tượng pho tượng là một loại hồng sắc kỳ dị vật liệu điêu khắc mà thành mỗi một tấc đều là t ì n h điêu tế trác hoàn nguyên cái này bộ khô lâu pho tượng bản tôn bộ d á n g cực lớn khô lâu đầu tiêu h đốt lên u lục sắc h ỏ a diễm để lộ ra một loại bệ nghệ tứ phương ba khí cái này là thiên vân khô lâu tộc tộc t r ư ở n g cũng là tối cường giả thực lực tại vong linh đại tôn cấp bậc hồn thêm bên trong lợi thánh linh điện liền là dùng đến tuần lễ đại tôn trận dâng lên khô lâu tộc mọi người kính ngưỡng mặt khác một ít trọng đại hoạt động cũng lại ở chỗ này cử hành hơn ngàn khô lâu xếp thành hai đôi trường long từ giáo đường cửa chính tiến nhập đại s ả n h bên trong hai cái dẫn đội khô lâu toàn thân ngân mang để thủ vệ thanh đồng lũ khô lâu m ư ờ i phần sợ hãi l i ê n tiếp đại lên đến hai vị đại nhân chắc hồn thạch đã vì n g à i chuẩn bị tốt liền thả tại tận cùng bên trong nhất cái bàn bên trên ừ n làm không tệ roi ngươi có thể xuống dưới vâng Thanh đồng khô đồng liền lâu vong à n không người g g khỏi rời i á đ ư ờ trở linh ạ c ư ơ g vị của m ì n phía t r ê nhất Giáo đường bên trong lúc này đến bên này n rất lúc i đại ngồi cái biến kim người chiến giáp, khí tức tôn quý, mặc biểu ề u lâu, lâu, quý, đen nhân phần lớn ngân thành thân nhanh tôn khô chủ chỗ khô khí vật, vị một tay một tức là làm là lộ sắc sắc cổ mặc mặc ra b phạm. linh h Vong n ấ tộc t tu luyện đẳng cấp phân vì hát thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim bạc kim lanh chúa đại tôn mấy cái đại đẳng cấp mỗi một cái đại đẳng cấp bên trong phân một cấp m ư ơ i thiên vân khô lâu nhất t khô vân lâu ộ cùng tu cốt bất thiết cốt bắt xuất nhạt tiến thanh toàn thân xương cốt đều hóa thành màu vàng xanh nhạt thời điểm, liền có thể thành tiểu thanh đồng thấp cấp. Sau đó cứ thế luyện biểu lâu, đầu màu đều màu sau suy làm liền hiện hiện đẳng càng ràng, xương nhập xương vàng xanh như nhập đồng đến xương vàng xanh đồng đợi điểm, đó cấp bạch sắc hắc cấp coi có cấp, cứ c dai dai, khô hóa mà rõ ra. vì thần quốc bên trong đi ra hắc khô lâu nhất tộc bất đồng chính là thiên vân khô lâu tộc hồn hỏa vẫn luôn là ưu lục sắc mà hắc khô lâu nhất tộc thân thể vẫn luôn là hắc sắc dựa vào trong hốc mắt hồn hỏa nhan sắc có thể theo tu vi phát sinh biến hóa từ này để phán đoán đẳng cấp trên cùng chủ vị cái kia thân xuyên đen nhanh chiến giáp khô lâu đã đạp vào vàng dai cái này chủng đẳng cấp tranh lệch thật lớn để vừa tiến vào giáo đường sơ sinh lụ khô lâu cảm giác được hồn hỏa một mực ở vào run dày trạng thái cái loại cảm giác này liền giống như là tao nộ g thượng vị giả nội tâm thậm chí vô pháp phản kháng bực này nhân vật mệnh lệnh dù là để hắn nhóm trực tiếp đi chết giang nhất hào mặc dù không có loại cảm giác này nhưng mà hồn hỏa bên trong cũng chuyển tới một chút loáng thoáng rung động cực lớn khô lâu pho tượng bên trái là những này khô lâu khán đài phải sơn thì đứng thẳng một cái cao chừng năm sáu mét cổ quái thạch bi đứng sừng sững ở pho tượng hạ phương vị trí bia đỉnh là một vò khô lâu tộc tân hỏa lúc này chính hừng hực thiêu đốt lên phía dưới bia mặt bên trên khắc họa lấy lít nha lít nhít đường vân chắt lơ đại nhân ta nhóm bắt đầu leslie cung kính hướng chủ tọa vị kia vàng giai đại nhân vật xin chỉ thị ngự khi không có trước đó cái chủng loại kia lô mãng Ừng. trong hồn bình Chắt hốc phất phất tay, trong mắt hồn hỏa tay, mắt lơ tĩnh k ông lây động, thạch ự a ồ là t i tiềm tu. ạ n bi à n xuất ra một ra c á đen nhánh h t ạ chấn đầu, đem để trực tiếp đem hắn để vào cực lớn thạch trong Thạch cực c bi miệng. bi khảm hắn h lớn Ông. vào động phía trên u lục sắc tân hỏa trình hỏa tuyến hình dáng từ bên trên lan tràn mà xuống trực tiếp đem mười cái tiểu động lấp đầy theo sau lại chậm rãi khởi ra khôi phục cảm đạm vô quang người nhóm xếp hạng tốt đội từng cái từng cái theo trình tự lên trước trắc nghiệm nếu có quấy dối người hết thẻ diệt xác sệ sĩ -sí、lạnh lùng hướng trước mặt đám học sinh mới này khô lâu nói ra tuân mệnh chúng khô lâu ngay ngắn cúi đầu đội ngũ phía trước nhất đều là dáng người tương đối cao lớn khô lâu thứ nhất cái đi lên trước khô lâu đứng ở thạch bi trước mặt không đợi người khác nhắc nhở trực tiếp x u e bàn tay ra trực tiếp đặt tại thạch bi phía dưới cùng một khối mâm tròn phía trên h i ệ n nhiên cái này sơ sinh khô lâu nắm giữ truyền thừa ký ức biết rõ như thế nào trắc nghiệm thiên phú ông bia mặt chấn động một cái U、lục sắc thứ ỏ a lan đàn tràn bên trong lan xuống. t h n h ấ tinh c á tiểu đ ộ g bị lấp đầy, sau đó sau cái t ứ hai, cái thượng ứ thứ ba. Mãi cái cho đến t hỏa tuyến mới hết sạch sức lực, dừng ở này chỗ. Thứ tinh h tuyến t này dừng mới sức lực, ở ư đẳng tiểu gia hỏa này hồn lực đẳng cấp thật là cao ta âu dương gia thu một người mặc thanh sam ngân cấp khô lâu dẫn đầu đứng người lên cất cao giọng nói chắt lơ đại nhân ngài thích khối kia điện thanh hồn thạch lão hủ qua đi tự mình cho ngài đưa qua thanh sam khô lâu hướng chủ tọa chát lơ xá một cái chát lơ nhẹ gật đầu không nói gì hiển nhiên là ngầm đồng ý này sự tình Ô hoàng đầu tốc độ quá nhanh cái này hạ để phương đông khô lâu bên trong nhiều một cái thiên phú không tồi hậu nhân nhưng phía sau hẳn là còn có không tệ a nghe nói l ã n h chúa đại nhân lần này dựng hóa bên trong gia nhập hai hạt kim nguyên châu ồ lại có này sự tình bất quá ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều thiên phú tốt hậu bối khẳng định hội bị chát lơ đại nhân thu nhập phủ thành chủ cái kia cũng tối thiểu có thể lưu lại một cái hồn lực đạt đến tứ tinh a nếu là chát lơ đại nhân chịu nhường lại ta cũng nguyện ý dâng lên bảo vật nghĩ gì thế chúng ta cái này dạng thanh nhỏ coi như xuất hiện tứ tinh cũng không phải là các người gạ l ì nhất tộc có thể cướp đến cái này nhiều khô lâu quý tộc tại cái này nhìn c h ầ m chằm đâu người kế tiếp đi lên trước hắn thể trạng cao lớn gần hai mét chính là trước đó đụng vào g i a n g nhất hào kia tên khô lâu sự xuất hiện của hắn để tại chỗ quý tộc đều ngồi thẳng người mắt cũng không nháy, nhìn chầm chầm thạch bi. Ông, bia mặt chấn động một mặt tam thạch tuyến lan tràn tốc trước trên tiểu tốc Nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, thứ tinh, ngũ tinh, thiên cũng chấn cái, cấp ngũ không nháy nhìn Ông! động lan nhanh hơn, động ngọn nhị hỏa đầy. bi. Bia bia bị lửa A. lấp độ đó so vậy mà là ngũ tinh hạ đẳng thiên phú không nghĩ tới ta nhóm tiểu tiểu túc ninh thành lại xuất hiện một cái ngũ tinh thiên phú thiên tài n à y các loại thiên phú coi như tại cả cái cổ mặc lãnh địa đều tính là thiên tài quý tộc khán đài lập tức xôi trào kia tên ngũ tinh thiên phú khô lâu thẳng tắp nhìn xem chính mình thiên phú hồn hỏa nhảy lên kịch liệt lên đến hiển nhiên hưng phấn dị thường yên lặng chất lơ mới mở miệng bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chất lơ trực tiếp từ chủ tọa đứng người lên sau đó chậm dai đến đến kia tên ngũ tinh thiên phú sơ sinh khô lâu trước mặt người rất không tệ có thể nguyện ý gia nhập phủ thành chủ ta ta nguyện ý rất tốt người tới cầm thánh thư qua đến một bên thanh đồng khô lâu tùy tùng người rất nhanh đưa lên một bản lũ lục sắc sách thật dày chất lơ đem thánh thư thả trong tay đưa tới kia tên sơ sinh khô lâu trước mặt c h ư một trăm tám mươi năm nhất tinh hạ đảng thiên phú tuy tiện lật một tờ sau đó đem ngón tay điểm đến nhận chức ý một nơi kia tên ngũ tinh thiên phú sơ sinh khô lâu rõ ràng có chút kích động ngón tay run nhẹ nhẹ tùy ý lật ra một tờ sau đó đem chỉ tay một cái hoàn tờ chất lơ nhìn thoáng qua thánh thư chữ sau đó đối chiếu một cái khác danh sách thì thào tự nói một câu tên của ngươi liền là hoàn tờ sau này chính là người của phủ thành chủ thành chủ hiện nay ngay tại tu luyện các loại bế quan đi ra khẳng định hội tiếp kiến ngươi được rồi đại nhân cảm tạ ngài vì ta lấy tên hoàn tờ có chút chân tay luôn cuống sơ sinh vì khô lâu hắn hiển nhiên còn không quá hội cùng khô lâu giao thiệp hoàn tờ cùng chát lơ cùng trở lại quý tộc khán đài yên lặng đứng tại chát lơ phía sau còn lại những cái kia sơ sinh lũ khô lâu đều một mặt ao ước nhìn xem hoàn tờ đều tha thiết ngóng nhìn chính mình cũng có thể thức tỉnh không sai hồn lực thiên phú nhưng mà hiện thực là đỉnh điểm tàn khốc liên tiếp mấy cái đều là hồn lực nhị tinh phổ thông khô lâu liền liền tam tinh đều rất ít xuất hiện tam tinh thượng đẳng lại xuất hiện một cái tam tinh p h ỏ n g chừng cái này khô lâu hội được đưa đến quân đoàn học viện đi tu tập cảng cao cấp vong linh bí thuật cái này tam tinh hồn lực thiên phú khô lâu xuất hiện để chờ đợi kiểm tra chúng khô lâu cảm xúc chấn động cho tới bây giờ Chúng chính có chỉ khô không lại hy vọng xa chính mình có ngũ lâu lại vời xa trắc nghiệm đến cuối cùng chỉ còn lại giang nhất hào còn không có trắc nghiệm thời điểm Tổng cộng xuất hiện một cái ngũ tinh thiên phú tờ, ba cái tứ tinh thiên cộng hiện ngũ hoàn cái cái phú phú ba lúc năm tinh thiên mươi tăm tam cái h p ò này lại l đều là đại lượng nhị tinh tinh. lượng Lúc nhị cùng nhất n à quý tộc trên khán đài người cũng đã đi hơn phân nửa còn lại các quý tộc nhìn đến giang nhất hào cái này thân thể g ầ y ốm lập tức cũng mất đi hứng thú lần lượt đứng dậy rời đi chát lơ trực tiếp mang lấy h o à n tờ rời đi giáo đường các vị quý tộc cũng mang lấy vừa đấu giá được đến tứ tinh thiên phú hậu bồi h ư ơ n g giáo đường đi ra ngoài cùng tiễn chát lơ đại nhân cung tiễn các vị quý tộc đại nhân thanh đồng tuy tùng người cùng bọn thủ vệ lần lượt không mình hành lễ cung tiễn cái này đoàn người rời đi mấy người rời đi về sau quân đoàn học viện đạo sư cũng tới đến nơi này dẫn cụ có tam tinh hồn lực thiên phú sơ sinh lụ khô lâu rời đi giáo đường giang nhất hào tựa hồ bị người coi nhẹ ngươi qua đến kiểm tra một chút s ê xì lãnh đạm âm thanh trực tiếp xuất hiện tại giang nhất hào náo hải bên trong giang nhất hào di chuyển lấy yếu đuối thân thể đi lên phía trước hai bước sau đó đưa tay trực tiếp đặt tại khối kia mâm tròn phía trên ông trắc nghiệm thạch bi đột nhiên chấn động sau đó ưu lục sắc hỏa diễm cấp tốc lao xuống thứ nhất cái tiểu động mới vừa bị ngọn lửa lấp đầy dưới tấm bia đ á phương truyền đến răng rắc một tiếng ưu lục sắc hỏa tuyến dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa sệ xì nhúng mày nhìn chằm chằm trắc nghiệm thạch bi Leslie Người qua đây kiểm nghiệm chuyện hồn động gì qua tra địa ra hỏa ba đây xảy một một chút trắc chút cổ hiển nhiên không muốn vì giang nhất hảo cái này nhỏ gây người lùn khô lâu lãng phí thời gian dạo bước đi đến thạch bi bên cạnh r u ô i ra tay tại khảm i ệ n g ra sờ mó một khối vỡ vụn cổ quái h ắ c thạch xuất hiện tại hắn tay bên trong cái này tựa hồ là chắc hồn thạch nát hẳn là là, là sử dụng số lần đến do i tiểu tử kia chuẩn bị chắc hồn thạch hẳn là là sử dụng qua leslie nói xong trực tiếp đem khối kia vỡ vụn chắc hồn thạch ném tới một bên cái bàn bên trên tiểu gia hỏa này khẳng định là nhất tinh thiên phu a mới vừa ta đều nhìn đến thứ nhất cái tiểu động bị tân hỏa lấp đầy sê x ì nghe nói nhẹ gật đầu ừ m lại nói cũng không đáng chính là hắn lại tiêu hao một mai chắc hồn thạch ngươi nhất tinh hạ đảng thiên phú đi vong linh quặn g mỏ phát tin đi sê x ì nói xong đem k h ắ c rõ nhất con dấu trực tiếp đắp lên rang nhất hào n g ư ợ c bộ vị cái này dạng liền qua loa quyết định rang nhất hào chỗ chật chật chật cái này các loại gầy yếu khô lâu thân thể có thể hay không làm động đậy cái quốc còn là cái vấn đề lát lì trong hốc mắt hồn hỏa khiêu động hai lần lắc đầu nói ra hiển nhiên hắn mười phần không coi trọng giang nhất hào tiền đồ giang nhất hào trắc nghiệm xong thiên phú liền bị một bên thanh đồng thủ vệ xua đuổi đến nhất tinh thiên phú khô lâu b ầ y bên trong nơi này đại khái có sáu hơn trăm nhất tinh thiên phú khô lâu mỗi cái khô lâu trước ngực đều in một cái hồng sắc nhất chữ cái này cũng đại biểu hắn nhóm thấp nhất thân phận đúng lúc này một người mặc bố giáp thanh đồng khô lâu mang lấy năm người đi đến trước mặt bọn hắn vong linh quặng mỏ lũ khô lâu theo chúng ta đi Ta là bổ nhiệm. trước cảnh cáo một chút các ngày, ngàn bạn đừng lấy chạy trốn, nhóm một ngày bị bên ngoài đội tuần tra phát hiện liền hội bị sử tử, trừ phi nhóm có thể đủ tại mỏ tu luyện tới thanh đồng dai, liền có thể giống như ta tại trong một thủ Tới tự thời trôi một ít, có mị vị hồn linh có thể dai, gian qua là lấy liền luyện liền làm lúc linh ngài, ngàn ngày ngoài bổ bạn bị bên bị nhiệm, cảnh đừng nghĩ ngươi nhóm hiện ngươi nhóm quạng đồng giống như quạng bên quạng nhiên hồn ăn, còn chạy hội phi chịu đội cái vệ. mỏ mỏ mỏ cáo các có có có có có. đủ đó, mị sử vị sẽ dễ dẫn đầu thanh đồng khô lâu đi tới hướng về rất nhiều nhất tinh khô lâu tiến hành tẩy não xác định không thể đụng vào đường dây cao thế cũng cho ra một cái hy vọng mong manh. Bình thường đến nói, nhất tinh hồn hy ra một sự thật xác thực như đây cái này và cái quạng mỏ thủ vệ đều là nhị tinh thiên phú căn bản n k h ô giang p h ả hắn nhóm miệng bên trong nói tới nhất tinh thiên phú. hoàn miệng bên trong nói não tới Tẩy tất s u đó, đại đa i số sơ s h khô lũ lâu đều bị i a o đ ộ nhất g ngập tràn n ậ t tình, nghĩ đến nhanh quạng nhận đi mỏ l y đến u luyện bí p hào á p bắt đầu tiến đầu h n luyện kiếp sống. Giang nhất h h tu kiếp à hồn hỏa không thế nào động đậy biểu tình ngơ ngác sững sờ đi theo đội ngũ đằng sau não hải bên trong lại tại lĩnh hội bản tôn chuyển tới bạch cốt luyện ma quyết tất cả mọi người rời đi giáo đường về sau giáo đường bên trong an tĩnh lại Lần tà hưu. Cái này mới hơn chẳng vệ roi m lẽ là ta nhớ lầm rồi vong linh quạng mỏ thiết lập ở rời xa thành trì địa phương phần lớn ở vào trong lòng đất bốn phía là cao cao hàng rào có trọng binh tại này chấn lấn giữ một là phòng ngừa thế lực khác đến cướp đoạt q u ặ n g mỏ hai là chấn áp q u ặ n g mỏ khả năng phát sinh bạo loạn cái này tòa vong linh q u ặ n g mỏ bên trong sản xuất là một loại khoáng thạch kim loại tên gọi ô rơi mỏ đồng thạch loại kim loại này có thể dùng đến chế tắc tiền t u y ế n chiến sĩ khôi giáp ngẫu nhiên tại trong mỏ quặng sẽ xuất hiện cảng cao phẩm chất ô lạc ngân thậm chí ô lạc h chủ tiền nhiệm Cốt được Quyết tiền Luyện là Quặng nếu nói Ma mỏ mai ai ba rõ, đào ô kim hoặc thể lạc có là liền mười mai ô ngân bởi ị quạng quạng quáng, quạng tu luyện tuyển lưu lại dạng tặng vinh dự công dân thân phận,、từ、này rời đi mỏ. Coi như tu luyện không đến thanh đồng dai cũng không cần đồng tên công tắc đỉnh điểm nhẹ nhõm giám mỏ mỏ, một điểm mỏ chủ coi tục có trạch tắc thể trao từ tiếp sát. rời dai đào đi lại dự là b vậy mỗi một khối ô lạc kim xuất hiện đều nương theo cái này quạng mỏ đại bạo động vô số khô lâu triển khai c ấ p đ o ạ n giám sát muốn ngăn đều ngăn không được dù sao mỗi một khối ô lạc kim đều đại biểu cho tự do hy vọng phía trước xuất hiện một đầu dòng sông màu đen sông mặt trên có mấy cái nhạt bạch sắc u linh tại bồi hồi rầm rầm nước sông k h u ấ y động chi chỗ là một tòa đứng thẳng pho tượng phân thủy hiển thật dài hộ thành hà từ cái này vong linh quạng mỏ lối vào chỗ xuyên qua bốn phía đều là vách núi cao chót vót cả cái vong linh quạng mỏ chỉ có một cái cửa ra vào tạch tạch tạch q u ạ n g mỏ cực lớn miệng cống bị mở ra mơ hồ nghe đến bên trong truyền đến phòng giam âm thanh nguyên một khối cực lớn thiết bị cầu gỗ để xuống khoác lên hộ thành hà hai bên bờ cung cấp hắn nhóm cái này bảy mới đến thợ mỏ tiến nhập hơn sáu trăm tên thợ mỏ bị xua đổi tiến nhập vong linh quặng mỏ bên trong vào mắt là các loại xe chở quáng n ổ n ngang lộn xộn đặt tại cực lớn tràng địa bên trên một đám toàn thân đen nhánh lao thợ mỏ ngay tại lưng con g cái gùi tại trong động mỏ ra ra vào vào. phía trước tràng địa đặt vào mấy chục chiếc ma văn xe ngựa bên trong cất giấu lấy một loại đen nhánh tảng đá xe chở quáng bên cạnh có một cái quần áo chỉnh tề thanh đồng khô lâu chính cầm sách tô tô vẽ vẽ mỗi đi ra một cái thợ mỏ đổ ra khoán thạch hắn đều hội ghi lại kia một bút lại tới một nhóm tân nhân đâu không biết rõ sau cùng có thể còn lại bao nhiêu loại cuộc sống này quả thực liền là dày vo một mắt liền có thể nhìn tới đầu trừ phi tìm tới ô lạc kim bằng không khẳng định hội điên mất một nhóm tân nhân khu khu na èn đ ừ n g nói hôm nay còn có hai giỏ khoáng thạch muốn thải đâu kết thúc không thành lại muốn ă n roi đi thôi đi thôi kia thứ hồn roi tư vị thật không dễ chịu hôm nay hoàn thành nhiệm vụ công điểm hẳn là có thể thay chút chết Châu chết Châu cần công chứa hẳn Nguyên Nghĩ nhiều, Nguyên liền bên trong hẳn điểm đi. điểm, mai thể một thay là quá vậy o loại n linh cũng nghe nói g chi khí chỉ chút có kêu xíu, một v t n à là ngoại giới các đại nhân đại dối các vẫn ậ vậy t nhát sử tới thanh tối thiểu trăm chết tiến lười lên dai cái điểm đi Ai, dụng, nghị muốn đồng này dạng chết Nguyên Châu. công điểm tiến đến chết cũng không khỏa Châu, chết sử số góp góp yêu cầu ra. v là hối đoái một ít hồn uống rượu đi giang nhất hào các loại người được phái đến một cái kho hàng lớn trước đó nhận lấy đồ vật đứng xếp hàng không mọi người được đến một cái l ư n g rộng cái sọn cái gùi bên trong đặt vào một cái cuốc sắt một quyển sách nhỏ còn có liền là một thân miếng vải đen thợ mỏ phục thợ mỏ phục ngược t h e o lên đại đại một cái công hào giang nhất hào mặc vào rõ ràng có chút to béo công phục hướng ngực xem xét h ắ n công hào là bốn n ba t r chín chín trong lòng nhất thời cảm thấy một chút cổ quái cật lực vác trên lưng cái sọt cùng lên đám người một cái thanh đồng khô lâu đến đến trước mặt mọi người trong tay cầm một cái vừa mảnh vừa dài thanh sắt roi hoan n ê n ngươi nhóm đến đến r ắ c m ộ t sông quạt mỏ ta gọi gơ giáp là ngươi nhóm cái này bởi tân nhân giám sát quạt mỏ quy củ rất đơn giản ngươi nhóm mỗi ngày đều yêu cầu đảo ba giỏ ô rơi mỏ đồng thạch thời gian còn lại có thể tự mình phân phối nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ kia liền muốn nếm thử trên tay của ta cái này thành d ò i tư vị mỗi nhiều đảo một giỏ khoáng thạch có thể hối đoái m ư ờ i công điểm mặt khác chỗ ở của các ngươi được an bài tại a lợi sơn thượng gơ g á p nói xong một nhóm mới tới thợ mỏ đa số có chút trầm ặ c không khí có chút ngưng trọng a lợi sơn thượng mở mấy ngàn động phủ càng là hướng bên trên động phủ càng lớn càng rộng rãi hơn hắn nhóm cái này bày mới tới thợ mỏ ngày thứ nhất không cần đi quạng mỏ lấy quạng đều tìm đến động phủ của mình rộng rãi sạch sẽ động phủ hầu hết đã bị tới t r ư ớ c người chiếm cứ cái này đoàn người cái này đến tại chân núi chỗ tuyển động phủ của mình ở đi vào giang nhất hào giá người nhỏ gầy cũng không có khô lâu đi đồng tình hắn ngược lại đều có chút cười trên nỗi đau của người khác muốn nhìn một chút hắn ngày thứ hai thế nào hoàn thành nhiệm vụ giống hắn cái này trùng thể trạng không đủ khỏe mạnh hội là tân thợ mỏ bên trong chết mất sớm nhất một nhóm khô lâu cũng là cần nghỉ ngơi hành động dựa vào khô lâu đầu bên trong hồn hỏa chống đỡ lấy tiêu hao hồn lực đến ban đêm hồn hỏa yên tĩnh một hồi liền có thể chậm dại khôi phục đồng thời quạt mỏ bên trong tại giữa chưa hội cung cấp một ít bổ sung hồn lực thức ăn để hắn nhóm có sức lực tiếp tục làm tiếp giang nhất hào chọn động phủ càng chật trội không gian nhỏ hẹp đem cái gùi hướng bên cạnh một thả cơ hồ liền không có nhiều cùng vị trí sắc trời còn sớm hắn xuất ra cái gửi bên trong cái kia sổ lật ra tờ thứ nhất bên trong có một k h ỏ a kỳ quái hát sắc tinh thạch vừa bị hồn hỏa cảm thấy được liền chuyển hóa thành có thể đủ lý giải y tứ cơ sở minh tưởng dẫn đạo thuật dựa vào cái này thành cựu thanh đồng giai vẫn không thể đợi đến ngày tháng năm nào a ta còn là thành thành thật thật tu luyện bản tôn truyền tới bạch cốt luyện ma quyết đi giang nhất hào cầm trong tay sách nhỏ ném tới một bên sau đó bắt đầu cảm lộ lên hồn hỏa bên trong lẩn chứa công pháp bạch cốt luyện ma quyết là một loại đỉnh điểm bá đạo công pháp là yêu giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh bạch cốt yêu thánh tu luyện công pháp sau、so、đến cơ duyên xảo hợp đến bạch tinh tinh tay bên trong hiện tại thành giang nhất hảo kim thủ chỉ bạch cốt luyện ma quyết tổng cộng chia làm thất tầng mỗi nhất tầng đối ứng cảnh giới khác nhau tu luyện tới tầng thứ bảy chính là kim tiên tu vi đến mức phía sau công pháp cũng không hoàn toàn tầng thứ nhất là vì ngưng xương cảnh tu luyện bắt đầu liền có thể hấp thu giữa thiên địa âm khí sắc khí tử khí ma mặt khí hết thể mặt trái thuộc tính trái n n ă giang lượng, cường cường dùng đến tăng cường bản thể cường độ, đồng độ, thể t ờ h có chậm chạp hấp thụ cái khác cốt, thể thụ thì bên trong hấp hài nhiều sướng bên b o hàm t i h hoa bổ d ư ỡ n tự t h â nhất lúc đó nếu là có đó nếu t ể h p hào ụ đến đủ điều đại đại độ người sống dương dương tăng luyện. Giang Nhất tốc khí, thì thể hòa thêm h tu có lâm ngồi xếp bằng gây yếu khô lâu chi thể tại khoanh chân thời điểm vậy mà phát ra ken k ế t tiếng vang để hắn không khỏi có chút hoài nghi mình bộ thân thể này nếu là làm một ít độ khó cao động tác có thể hay không trực tiếp tan ra thành từng mảnh giang nhất hào hồn hỏa dần dần biến an tĩnh lại bốn phía vong linh khí tức đánh lấy xoáy mà leo lên tại hắn xương cốt mặt ngoài chậm rãi rót vào đi vào nhất đạo hát sắc đường vân từ xương sơn của hắn xuất hiện điều này đại biểu hắn tiến nhập hát thiết một cấp cảnh giới hát thiết cùng thanh đồng giai đều là là thuộc phạm giai chính yếu nhất biến hóa liền là xương cốt cường độ được tăng lên sau đó liền là khí lực cùng hồn hỏa cường độ sẽ có bất đồng hát thiết giai tương đương với thế giới loài người võ lâm cao thủ mà thanh đồng giai liền là tiến nhập tu t i ê n giới thân bên trên sinh ra bất khả tư nghị biến hóa sinh mệnh được đến nhất định độ kéo dài có thể đủ tùy ý thao túng vong linh chi khí bám vào trên thân thể hoặc binh khí bên trên tiến hành công kích hoặc là phòng ngự càng có thể đủ thông qua bí thuật hoặc là vong linh chiến kỹ phóng xuất ra hủy thiên diệt địa công kích mười mấy cái h ắ c thiết cấp m ộ ư ơ i cũng đừng nghĩ giết chết một cái thanh một đồng cấp mà thanh đồng khô lâu lại có thể tại hồn lực tiêu hao hết trước đó giết chết đến trăm h ắ c thiết khô lâu cả hai ở giữa tồn tại t r ê n l ệ n h không nhỏ nhưng mà cái này chủng t r ê n h l ệ n h cùng thanh đồng đến bạc ở giữa hồng câu cùng so sánh liền không đáng giá nhắc tới nếu như nói hắc thiết khô lâu r ử a vào số lượng còn có thể đẻ chết thanh đồng khô lâu nhưng mà lại nhiều thanh đồng khô lâu cũng đừng nghĩ g i ế t tử bạch bạc khô lâu chiến thuật biển người tại cái này chủng t r ê n h l ệ n h đẳng cấp trước mặt đã mất đi hiệu quả chương một trăm tám mươi bảy lão thợ mỏ sương cái này thế giới vong linh khí tức tốt dư giả đáng tiếc cái này bày vong linh sinh vật tựa hồ không hội lợi dụng vậy mà dùng nhất phương pháp nguyên thủy dẫn đạo chi pháp thật là lãng phí à. giang nhất hào chậm rãi vận chuyển bạch cốt luyện ma quyết tầng thứ nhất tâm pháp bốn phía vong linh khí tức chen c h ú c mà tới bị hắn hấp thu tiến thể nội h á c thiết cấp hai h á c thiết cấp ba một đêm xuống đến giang nhất hào sương sần đã có tám đạo hát sắc đường vân điều này đại biểu hắn trực tiếp tu luyện tới h á c thiết cấp tám toàn thân loại kia suy yếu cảm giác đã giảm bớt rất nhiều đầu lâu bên trong gu lục sắc hồn hỏa biến càng thêm sáng tỏ liền liền lai nguyên、like、80 phần thân một t xuất Nhất đầu. Nhìn mặc dù còn là người lùn, nhưng nhìn mặc mà không Giang đến yếu phong. trận h hát thợ phục, â n lại hắc lại xấu thợ mỏ ố i người một Một chút. Lốt bốt. r khớp nối bạo vang âm thanh truyền đến giang nhất hào có thể đủ rõ ràng phát giác được chính mình bộ thân thể này biến mạnh hơn không sạch là mỗi một cái xương cốt biến càng to thêm cường tráng hắn mật độ cũng gia tăng mấy lần phía trước kia chủng tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác đã tiêu thất hiện tại hồn hỏa sáng tỏ hồn lực dồi dào toàn thân tràn ngập khí lực k e n k e n k e n bên ngoài truyền đến trói hai kim thiết giao kích thanh âm cái này là nhắc nhở hắn nhóm nên bắt đầu làm việc giang nhất hảo cóng lên cái gùi xách theo cốt sắt đi ra đậu phủ đường bên trên lúc này đã có một chút toàn thân đen nhánh lao thợ mỏ phần lớn quần áo lam lũ trừ ngực công hảo không có một khối hoàn chỉnh địa phương xuyên thấu qua quần áo khe hở có thể đủ nhìn đến cái này bảy lao thợ mỏ thực lực bình quân đều tại hắc thiết cấp bốn thân bên trên nhiều ít đều hội có một chỗ hai chỗ thương tích cả đầu đường xuống núi bên trên đều là từng đôi xanh mơn mận quỷ hỏa mỗi một đôi quỷ hỏa đều đại biểu cho một cái khô lâu giang nhất hào đến đến trước đó gơ rát nói tới tập kết chỗ chờ đợi chậm rãi tân thợ mỏ đều đến mỗi một cái khô lâu hồn hỏa khí tức không giống nhau cơ hồ không có biện pháp che giấu cùng cải biến bởi vậy khô lâu ở giữa phân biệt người quen đều là thông qua hồn hỏa khí tức mau nhìn a cái k i a đang thương tiểu quỷ vóc dáng k i a thấp nhiệm vụ hôm nay phỏng chừng đều kết thúc không thành đi Tám thợ sáu khác mỏ cửu nhị hào dự định có cơ hội sẽ dạy một lần ra hòa này đúng vào lúc này một đám toàn thân lam lũ lao thợ mỏ đến đến hắn nhóm cái này bảy tân khô lâu trước mặt các ngươi khỏe a tân thợ mỏ đem các ngươi trong tay quốc sắt cùng chúng ta thay một lần thôi dẫn đầu thợ mỏ là tam bát bảy tứ h à o hắn thân bên trên khí tức viễn siêu cái khác khô lâu thực lực đạt đến hắc thiết cấp bảy nói xong cái này lời nói cũng không đợi tân thợ mỏ phản ứng trực tiếp xông lên đến cướp đoạt hắn nhóm quốc sắt sau đó ném hắn nhóm sử dụng qua quốc sắt những cái kia q u ố c s ắ c nhìn qua đã sử dụng thật lâu có cán cây gô nước da có cái thậm chí cái q u ố c đều có kết thúc liệt người nhóm cái này là khi dễ tân khô lâu ta muốn báo cáo cho giám sát đại nhân có một cái bị cướp khô lâu không phục kêu gào nói rất nhanh liền có một cái lao thợ mỏ đi lên trước trực tiếp huy quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất xương cảm cách đều xuất hiện nhỏ xíu khe hở thả thông minh một điểm cái này là ta nhóm rắc một sông quạng mỏ truyền thống đừng nghĩ lấy phản kháng giám sát sẽ không quản cái này trùng lông g à vỏ tỏi việc nhỏ kia tên lão thợ mỏ nói xong cái khác tân thợ mỏ đều không dám nói chuyện tiếp nhận sự thật này trực tiếp dâng lên chính mình quốc sát miễn cho bị đánh cho tê người một lần cho ta đi vẫn chờ ta đi cầm người cái người l ù n k h ô lâu coi như cho ngươi tân quốc s á t cũng là lãng phí nhiệm vụ kết thúc không thành hội bị giám sát đánh chết lúc này giang nhất hào đứng trước mặt dẫn đầu cái kia tam bát bảy tứ hào thợ mỏ lời nói bên trong mảy may không có khách khí hồn hỏa bên trong toát ra là vẻ chán ghét h i ệ n nhiên cái này tam b á t bảy tứ hào thợ mỏ cũng không muốn không lưng đi xuống đoạt lấy quốc sắt đến chờ lấy giang nhất hào chủ động hai tay kéo lên dâng lên giang nhất hào chính nghĩ đánh cho tê người một lần trước mặt cái này tam b á t bảy tứ hào thợ mỏ lúc này một thanh âm từ khô lâu bảy ngoại truyền bảo ngự khí mang lấy một tia khiêu khích ha ha jimmy lại tại khi dễ tân khô lâu a khô lâu bảy tách ra đi tới một cái đồng dạng khí thế bất phàm lao thợ mỏ thân bên trên thợ mỏ phục đều so những người khác sạch sẽ hơn rất nhiều thực lực cũng tại hát thiết cấp bảy đội n h ự sơ ta khuyên ngươi không nên nhúng tay chẳng lẽ ngươi muốn hộ lấy cái này người lồn khô lâu hay sao ta b á t bảy tứ hào lão thợ mỏ cũng chính là dì mị dùng tay chỉ đổ ngự sở cảnh cáo nói đội n h ự sơ một cái đẩy ra dì mị ngón tay t ạ i y phục xoa xoa tay lạnh lùng nói ta ghét nhất người khác dùng tay chỉ ta cái này người lồn ta lại muốn bảo ngươi làm gì được ta thế nào muốn đến đánh một trận dì mị m nghe thấy lời này h ồ n hỏa hơi ba động một chút nói tiếp hử ta mới sẽ không vì một cái người lồn đi đánh nhau ta nhìn ngươi có thể bảo vệ hắn đến khi nào cái này c h n g thể trạng khô lâu chỉ sợ liền ngày thứ nhất nhiệm vụ đều hoàn thành không đi hãy lợi đấy dì mị m nói xong trực tiếp mang lấy theo chính mình đến đám kia lao thợ mỏ rời đi tại chỗ quay đầu thời điểm nhìn thoáng qua giang nhất hảo h ồ n hỏa bên trong truyền đến hung á c chi ý người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng n g o cái này tiểu khô lâu vừa tới liền đắc tội một cái lao thợ mỏ đầu lĩnh sau đó khẳng định hội bị trả thù đúng a ta nhìn cái này người lùn thợ mỏ khả năng tại nơi này không đến một tháng liền hội chết oan chết u ổ n g một tháng ngươi cũng quá coi thường quặng mỏ tàn khốc kết thúc không thành nhiệm vụ nghe nói cần phải ăn roi độ như sờ nhìn cũng chưa từng nhìn rang nhất hảo trực tiếp rời đi hiển nhiên trước đó mở miệng cũng không phải nhìn tốt hắn mà là thuần túy nghĩ muốn buồn nôn một phen gì mi làm thành như vậy mặc dù giang nhất hào bảo vệ tân quốc sát nhưng mà cũng hung hăng đắc tội g ì m m nhưng vào lúc này giám sát gơ rát chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người đệ số một trăm m ư ơ i tám thợ mỏ đội theo ta đi ngươi nhóm bắt đầu làm việc quạng mỏ đi gơ rát chiêu hô một tâm thanh liền đi ở phía trước lên hơn sáu trăm tân thợ mỏ theo thật s á t ở phía sau sợ lạc đường làm mất g i á c m ộ t sông quạng mỏ mặc dù chỉ là một cái cỡ chung quạng mỏ nhưng mà chiếm diện tích cũng là đỉnh điểm rộng lớn Tiêu t chuẩn số r ă mặt d m mỏ làm ngọn núi này quạng Gơ cái việc vi. đều là ắ ở phía trước d ừ ngoài lại, sau đó đầu nhìn thời gian, sau đầu đó ngẳng nhìn chỉ v à một mặt mỏ nhóm trong ngọn núi bên quạng nói ra, người cái đi ra, v o đ cái này 3 cái quạng mỏ đều là ta nhóm số 118 thợ mỏ đội yêu là ta thợ mỏ, phân 3 nhóm tiến nhập quặng mỏ số chỉ ầ u k a i t h có ba cái lối vào nhưng bên trong lại phân ra mấy cái phương hướng khác nhau châu n g a ba giống như mê cung trong hầm mỏ đỉnh điểm hắc cám nhưng mà hắc cám lại đối khô lâu không có bất kỳ ảnh hưởng hắn nhóm tiến nhập q u ặ n g mỏ sau đó liền phân biệt tuyển cái phương hướng bắt đầu lấy q u ặ n g trong động mỏ tràn ngập một loại kỳ dị kim loại sắc khí loại khí tức này hội chậm rãi làm hao mòn lũ khô lâu hồ n lực liền xem như thanh đồng khô lâu cũng không có khả năng liền lấy mấy ngày ở bên trong nếu là chính giữa không chiếm được hồn lực bổ sung liền sẽ phát sinh hồn hỏa dập tắt sự tình Trước 188, Hấp hồn, xương. chỉ bất quá giang nhất hào lại không có cảm thấy kim loại sát khí mang đến bất kỳ cái gì không thích hắn hồn hỏa bên trong bao vây lấy kim sắc nguyên thần thỉnh thoảng tản mát ra kim quang xua tan lấy xâm lấn tiến đến sát khí lúc này hắn chính hướng chỗ càng sâu đi tới bởi vì hắn phát hiện đi theo phía sau vài cái không có hảo ý tân thợ mỏ hắn càng chạy càng sâu càng không ngừng thay đổi lấy lộ tuyến thế nào cũng vô pháp vứt bỏ phía sau tùy tùng thẳng đến trong đó một khô lâu hơi không kiên nhẫn ở phía sau cao giọng gọi nói ai phía trước người lùn tiểu tử người muốn đi đến tận cùng bên trong nhất lấy quạng cho láo tử dừng lại ba người trực tiếp vọt lên đưa tay liền muốn bắt lấy giang nhất hào bả vai đem hắn nhấc lên giang nhất hào cúi người một cái né tránh một chảo này lẻn đến trong một cái góc hồn hỏa hơi n ú p nhích một chút hỏi ngươi nhóm muốn làm gì làm gì mau đưa ngươi tân quốc sắt giao cho chúng ta dùng đi nếu không chỉ sợ cái này trong động mỏ liền muốn nhiều một lần đổ sụp sự cố ha ha người đầu lĩnh uy hiếp nói Ba người đem hai người khác thấy thế nội tâm hoảng hốt trực tiếp nhanh chân liền muốn chạy giang nhất hào hồn hỏa bên trong để lộ ra một tia trào phúng ý vị lại lần nữa hướng phía trước đánh ra hai quyền đánh vào hai khô lâu cái hót phía trên hai khô lâu cái hót vỡ ra một cái động lớn vãi đầy mặt đất hồn hỏa toàn thân xương cốt cũng giống như không có trèo trống hào hào tán đầy đất giang nhất hào tâm niệm vừa động trực tiếp lên t r ư ớ c nghị đem ba người hồn hỏa vận chuyển bạch cốt luyện ma quyết hấp thu hết khô lâu tộc một ngày chết rồi hội lưu lại tản mát hồn hỏa nếu là có hấp thu bí pháp có thể trực tiếp đem người khác hồn hỏa luyện hóa thành tinh khiết hồn lực an tươi thiên vân thế giới bên trong liền có rất nhiều vong linh sinh vật dùng đánh giết những sinh linh khác thôn vệ linh hồn làm vui nhưng mà bình thường hấp thu bí pháp phân vì bất đồng t ầ n g thứ cấp thấp bí pháp không chỉ hấp thu hiệu suất thấp còn hôn tạp không thuần thỉnh thoảng sẽ lưu lại một ít nguyên chủ nhân ký ức hấp thu quá nhiều hồn hỏa hội tạo thành ký ức dối loạn không phân rõ ký ức cùng hiện thực thậm chí trực tiếp biến thành chỉ biết sắt lục người điên bạch cốt luyện ma quyết luyện hóa thiên t r ư ơ n g trực tiếp đem hồn hỏa luyện hóa thành tinh khiết nhất hồn lực sau đó nói bổ sung giang nhất hào hồn hỏa bên trong bên t g bình tĩnh hồn hỏa bên trong phảng phất gia nhập cái gì n h i n liệu dây lát ở giữa sáng tỏ mấy lần một lát sau mới dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường độ sáng một cỗ tinh thần u hồn lực từ hồn hỏa bên trong lan tràn mà ra phân tán đến toàn thân các nơi chậm rãi rèn luyện thân thể giang nhất hào rõ ràng cảm thấy mình tu vi lại có không nhỏ đề thăng mặc dù không có đề thăng đẳng cấp nhưng lại đã tiếp cận đột phá cửa ải đem dưới đất xương cốt thu đến cái gùi bên trong giang nhất hào tiếp tục đi vào bên trong đi một mực đi hơn nửa canh giờ cảm giác nơi đây không có khả năng có người lại đến hắn mới dừng lại đem tất cả xương cốt lấy ra tụ lại thành một đống sau đó chậm rãi vận chuyển bạch cốt luyện ma quyết đem trước mặt đầu khớp xương tinh hoa hấp thu hết giang nhất hào ngồi xếp bằng một bàn tay đặt tại cái này trồng chất xương cốt phía trên một cỗ quỷ dị ba động xuất hiện sau đó thần kỳ một màn xuất hiện lòng bàn tay của hắn toát ra một loại mạc danh hắc quang đem trên mặt đất xương cốt bao phủ từng sợi mạc danh vật chất liên tiếp từ cái này trồng chất đầu khớp xương mặt phiêu tán mà ra dọc theo bàn tay chậm rãi tiến vào bên trong thân thể của hắn cái này cố mạc danh vật chất trực tiếp tiến nhập g i a n g nhất hào toàn thân mỗi một tấc xó a xỉnh bổ sung lấy khung xương bên trong thiếu hụt nó có thể cảm giác được rõ ràng cốt t ù y sâu chỗ có chủng ngứa ngứa phồng lên cảm giác tựa h ồ có đồ vật gì muốn từ bên trong mọc ra đồng dạng chẳng lẽ ta là tại bồ canxi giang nhất hào tâm lý mạc danh xuất hiện cái này cái ý niệm đây thật là một loại m ư ờ i phần cảm giác kỳ dị hồng hoang thế giới huyền trang lặng lẽ cảm thụ một lần phân hồn tiến độ tu luyện tâm tình rất không tệ không nghĩ tới bạch cốt tinh công pháp vậy mà kia thích hợp thiên vân thế giới tiểu giang nhất hào nhanh điểm thành thục đi bần tăng vẫn chờ thu quả đâu thế nào cảm giác sư phụ cái biểu tình này có chút quen mắt đâu khẳng định là tại tính toán cái gì người ai có người muốn tao a đắc tội người nào cũng không thể đắc tội ta sư phụ tôn ngộ không nhìn thấy huyền trang khỏe miệng kia một vệ quen thuộc mỉm cười thầm nghĩ nói lúc này huyền trang ánh mắt quay lại vừa vặn đối mặt tôn ngộ không ánh mắt tôn ngộ không đầu co rụt lại cảm giác phần ghư ấy xếp chặt ngộ không vừa rồi tại nghĩ gì thế nhập thân như vậy huyền trang âm thanh yếu ớt chuyển đến a ha ha sư phụ không có cái gì ta lão tôn mới vừa đang ngẩn người phòng xe dọc theo đại lộ đi lên phía trước đột nhiên bốn phía lên một trận gió lớn thổi đến hai bên đường thụ một ngay ngắn ngã l ệ phòng xa hành tiến cũng có chút khó khăn huyền trang thần thức quét qua liền phát hiện phía trước nham thạch bên trên có một đám yêu quái tại thông gió tắc quái tại đại lộ miệng bày một vòng trận chuyên môn chờ người qua đường hành khách chui vào bên trong bạch long mã vẫn ý như cũ cao r ộ n g thả tụng nơi xa yêu quái nghe thấy liền đi cho đại vương báo cáo trong động phủ ngồi ngay thẳng một cái củ tỏi múi hoa kiểm yêu vương sinh lấy hoàng tu rộng eo nhỏ tự mang có một thân linh động mạnh mẽ hài nhi chuyện gì như vậy bối rối đại vương ngài nói cái kia đường tăng đến chúng tiểu nhân tại thật xa liền nghe đến tuyên truyền giảng giải âm thanh khẳng định là cái kia đường tăng ồ vậy mà đến đến địa bàn của ta nói cái gì cũng không thể thả hắn đi qua chúng tiểu nhân cho ta chuẩn bị tốt khôi giáp chúng ta đi bắt về kia đường tăng đến cùng một chỗ làm trường sinh bất lao yêu quái đại vương Nguy vũ nhỏ cái này vì ngài lấy khôi giáp tiểu yêu mặt mũi tràn đầy vui mừng s á một cái liền đi chuyển khôi giáp hoa kiểm yêu vương lại là xoa cầm nghiêm túc tự hỏi Kia khó kế không kia kiểm kế đối phải cái mới đi cái đi nhiên nhiên cái tiểu hiểu biến tiểu tới ra hay Hoa ta am hóa ta. tôn tử tận treo tử, hết tự tán tốt nhất. thật đột trong đột thông suốt, một trong nhất tìm cần nghị hắn nhóm vọng mình vương ngâm nghị đến một cái kế sách. Chúng tiểu nhân, đem chúng ta trong động hầu phó sách chọc hầu hy chầm sách. đầu yêu lâu, yêu được, để đem xem lực cho、ta. vâng đại vương rất nhanh động phủ bên trong đến ba cái hiểu được biến hóa chi thuật tiểu yêu hoa kiểm yêu vương đối vài cái tiểu yêu thì thầm một phen về sau đem ra ba thanh giống nhau binh khí đưa cho hàn nhóm lần này có thể không bắt đến đường tăng đều xem ngươi nhóm ghi nhớ chỉ cần ngăn chặn hàn nhóm không cần ham chiến nếu có thể sự thành chắc chắn phân ngươi nhóm thịt đường tăng ă n đại vương yên tâm ta nhóm nhất định hội làm tốt chuyện này t a m g cái tiểu yêu vô bộ ngực ứng tiếng nói mặt tràn đầy tự tin nói xong t a m g cái tiểu yêu lắc mình biến hóa hóa thành hoa kiểm yêu vương bộ dáng mặc dù bộ dáng không phải hoàn toàn tương tự nhưng mà đã có bảy tám phần bộ dáng Tiếp tục hoa kiểm hoa yêu vâng ư ơ n g móc mai ra ba mai hạt u màu t r ắ dao cho bọn hắn, dặn dò, cái này ba mai cho cái có hắn, thận thể bọn này nguyên dò, trâu đại ủ mô phỏng b vương chương một trăm tám mươi chín nam sơn đại vương hoa kiểm yêu vương tự cho làm y ê u đồ tốt hết thảy t í n h t r ư ớ g không sai vừa dứt lời dưới núi liền truyền đến lạc bá âm thanh bần tăng huyền trang từ nhỏ giữ vững phật pháp gặp chúng sinh khó khăn khó hiểu chân kinh liền ưng thuận đại nguyện nguyện từ đông thổ đại đường một đường đi về phía tây đi hướng tây thiên hữu cầu lấy chân kinh đại thừa phật pháp d u n g d u n g phổ độ thế người sau này duy nguyện người người đến ta phật bảo hộ bên cạnh một cái tiểu yêu vội vàng nói đại vương k i a đường tăng đến rồi chúng tiểu nhân cho ta hướng hoa kiểm yêu vương ra lệnh một tiếng mấy ngàn tiểu yêu trình sơn hô hải khiếu chi thế lao xuống đỉnh núi tiếng la rết rung trời khá có một phen khí thế v ò n g tròn trận bên trong phòng xe mới vừa tiến vào nhất đạo yêu khí lan tràn mà ra quang đầy bắn bốn phía khí sung đầu mưu một cái cực lớn vòng sáng từ trong lòng đất dâng lên đem phòng xe cùng một bên sơn lĩnh khốn tại ở giữa phía trên dãy núi có mấy ngàn tiểu yêu cầm vũ khí sung phong xuống hoặc là chạy vội hoặc là xê dịch càng có hiện ra yêu thân đạp nát đất đá mang theo phong thanh bay thẳng phòng xe vị trí hầu ca đến đầy khắp núi đồi yêu quai a chư bát rơi chiến lược mặc dù có tăng lên rất nhiều nhưng vẫn sửa không nhát gan tính tình tôn nộ không mặt lộ ra vẻ khinh bỉ người cái này ngốc tử tu vi viễn siêu chúng nó sợ cái cây nhi à. huyền trang nghe đến tại tôn ngộ không miệng bên trong nói ra câu nói này không khỏi cảm thấy một loại cảm giác không chân thật trong lòng nói cái con khỉ này xem tv nhìn nhiều nói chuyện cũng càng ngày càng hiện đại hóa mấy người các ngươi bảo vệ tốt phòng xe l i ề n được chúng nó là hướng về phía b ẩ n tăng đến huyền trang nói đi ra phòng xe d ư ơ n g mắt nhìn về phía phía trên sân lĩnh chỉ thấy chỗ đó một mảng lớn yêu khí ngưng kết thành mây tiểu yêu sông sáo qua đến nhiều lắm là lại có hai mươi hơi thở liền hội vọt tới trước mặt ta lão tôn vừa rồi đã nghe lén kế hoạch của bọn hắn cái kia lão yêu tinh để tam cái tiểu yêu giả trang hắn đến phân tán chúng ta sư huynh đệ lực chú ý sau đó lại điệu hổ ly sơn tự mình đến bắt đi chúng ta sư phụ bất quá hắn giống như tính sai một việc tôn ngộ không sắc mặt q u á i gì nói chúng ta sư phụ mới là thỉnh kinh đội ngũ bên trong tối cường cái kia thật là một đám ngốc yêu quái à. á c h vì hắn nhóm mặc niệm ba giây đồng hồ kia đại sư huynh chúng ta còn ra ngoài hồng lực q u ỳ hiếu kỳ hỏi ra ngoài đương nhiên ra ngoài a nếu là không đi ra kia lão yêu tinh kế hoạch thất bại nhiều không có ý nghĩa a chúng ta đừng n ú p nhích dùng toàn lực để hắn trước bắt đến sư phụ cao hứng một hồi đến thời điểm mời phật dễ dàng tặng phật khó đi người nào ăn người nào liền không nhất định một lần liền làm cái kia lão yêu quái tuyệt vọng rất không có ý nghĩa có đúng hay không có đạo lý cho hắn hy vọng lại để cho hắn tuyệt vọng ha ha đại sư m i n h không hổ là đại sư m i n h được sư phụ hầu hắc nga không đúng là túc chi đa mưu chân truyền a tôn nộ không tiện tay vung lên liền có nhất đạo vô hình cái lồng đem phòng xe bảo vệ sau đó mang lấy hai cái sư đệ cùng lên trước tiếp chiến cứ việc mấy người lưu lại tay nhưng mà mỗi lần vũ khí đánh tới một chỗ vẫn hội chết nhất phiến tiểu yêu cái này bày tiểu yêu cũng quá không nhịn được đánh ta l á o chưa nhìn đến muốn lại thu một thu l ự c đạo giữa sân đinh đinh đang đang đánh lên nhưng vào lúc này một cái hoa kiểm yêu vương cầm trong tay đại đao công qua tới mặc dù một đao thất bại nhưng lại cười ha ha hai tiếng khiêu khích nói tôn nộ g không có bản lĩnh cùng ta đi đại chiến ba trăm h i ệ p tại nơi này tay chân bị gò bó muốn đánh thì đánh như ngươi mong muốn tôn nộ g không vung lên đồng tử đập chết nhất phiến tiểu yêu sau đó phi thân lên truy kê hoa kiểm yêu vương đi hai người chiến mấy hiệp kê hoa kiểm yêu vương liền xoay người hướng trong bụi cây vừa chui bỏ trốn mất dạng tôn nộ g không mặt lộ ra vẻ trâm trọc làm cái muốn quay người rời đi bộ dáng một cái khác hoa kiểm yêu vương đột nhiên bật đi ra hướng tôn ngộ không đánh tới binh khí phía trên yêu quang bắn bốn phía mỗi một kích đều mang khí thế bằng bạc nhưng là tổn thương lại so trước đó giảm xuống rất nhiều ừ tại cái này thành thành thật thật ở lại đi các loại ta sư phụ trở về lại thu thập ngươi tôn ngộ không l ờ i n h ắ c cùng cái này trùng tạp ngư động thủ trực tiếp dôi ra ngón tay miệng bên trong niệm cái định chữ kia hoa kiểm yêu vương liền bị định thân thuật định ngay tại chỗ mày may không thể đồng ộ ngộ ngộ một n Chuyện gì xảy ra? Cái này tôn ngộ không vậy mà như thế mạnh, không biết rõ đại vương vẫn không trang vương nổi không sánh nổi, nhìn trước mắt ôm cánh tay, mỉm cười tôn ngộ không, căn bản không biết hắn nhóm cái này là diễn cái nào một màn, chẳng lẽ là mặc kệ sư phụ hắn g gì Giả gì đậy. đại vậy xảy hay yêu yêu tay cái cứu trước cười cái cái mặc thế hoa khiếp phụ tiểu kệ ra, rõ rõ r ta. biết tới kiểm biết mà là là tâm mắt ôm mỉm sư sẽ sợ lẽ i đ dạng một màn cũng phát sinh ở chư bát giới cùng hùng lực quỳ thân bên trên hai người bị dẫn dụ đến địa phương khác cùng hoa kiểm yêu vương đấu pháp chân chính hoa kiểm yêu vương lúc này ẩn tàng với đám mây nhìn thấy cơ hội đến đến vui mừng quá đỗi trực tiếp ở trên trời r ỗ i ra ngũ c h ả o thép câu trực tiếp hướng huyền trang bắt tới huyền trang d ư ơ n g mắt xem xét liền nhìn thấy một cái màu tràng móng nuốt thép phá không mà đến tốc độ như là như tia chớp trong nháy mắt cũng đã đến đến trước mặt móng nuốt thép mở ra trực tiếp nghĩ muốn bắt lấy huyền trang thân thể nhưng mà huyền trang lại là lười nhắc cùng cái này chủng yêu quái lãng phí thời gian trực tiếp đưa tay nắm móng nuốt thép hướng xuống dùng lực kéo một cái hoa kiểm yêu vương ngay tại mừng thầm s ắ p bắt đến đường tăng đột nhiên quấn quanh ở bên hông dây thường siết chặt dây lát ở giữa một cố bài sơn đảo hải cự lực chuyển đến trực tiếp đem hắn rơi xuống đám mây trên trời vân khí đều gắng gượng bị huyền trang keo tán bành một tâm thanh mặt đất nện xuống tới một cái thân xuyên giáp đen mũ đen yêu vương chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy hoa văn điểm đen sinh lấy một cái thép chui bình thường trắng răng kim nhãn trở lên ngân tu dựng thẳng một đầu tóc vàng ai u đào sát ta vậy hoa kiểm yêu vương che ngực đứng lên d ư ơ n g mắt xem xét mới phát hiện vừa rồi chính mình vừa vặn ghé vào đường tăng trước mặt người chính chờ tra hỏi ở giữa một cái quyền đầu tại trong con mắt dần dần phóng đại bà n h lại là một tiếng trọng vật rơi xuống tiếng vang hoa kiểm yêu vương trực tiếp không có khí tức hóa thành một cái mấy trăm trượng ngải diệp hoa r a báo như vậy ẩn v ụ sơn nam sơn đại vương như vậy vẫn mệnh hết thể tới quá nhanh hoa kiểm yêu vương đều không thể phản ứng qua đến phát sinh cái gì càng là mang lấy nghi vấn bên trên tây thiên chỉ sợ đến chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái này phảm tăng lại có thực lực như thế huyền trang trực tiếp đem c ố này thi thể thu nhập đại đạo không gian bên trong cái này hạ khô kiệt nguyên lực lại có bổ sung ban đêm lại có thể tiến hành cường hóa hơi chuyển động ý nghĩ một chút gọi ra một đoá huyết sắc diễm hỏa trực tiếp chia mấy ngàn sợi ngọn lửa bay đến các nơi trực tiếp đem mấy ngàn tiểu yêu cho đốt cháy thành cho huyền trang lặng lẽ niệm một phần siêu độ kinh văn sau đó đem được đến công đức dùng đến cường hóa tiên đạo tu vi tôn nộ g không nhìn thấy cái kia tiểu yêu ở trước mặt mình bị đốt thành cho sám chính mình từ kia một luồng nhỏ bé trong ngọn lửa vậy mà cảm nhận được uy hiếp làm hạ kinh hãi v ạ n phần sư phụ thật là quá biến thái chương một trăm chín mươi hát rụ bùn sương ba người trở về thời điểm huyền trang đã kia ngồi tại phòng xe bên trên chờ đợi nộ g không kia ẩn vụ sơn gỡ y nhạc liên hoàn trong động còn nhốt một cái bản sứ t i ể u phu ngươi đi đem hắn cứu ra sau đó nhanh chóng trở về thượng lộ vâng sư phụ ta láo tôn đi một chút sẽ trở lại vẹn vẹn ba hơi công phu tôn nộ không đã trở về xuất ra trong tủ lạnh sản xuất rượu đỏ cho mình tới một ly tinh tế thưởng thức thiên vân khô lâu giới r i á c m ộ t sông quạt mỏ số một trăm m ư ơ i tám quạt mỏ giang nhất hào đem xương cốt trồng chất hoàn toàn luyện hóa về sau thân hình lại kéo lên m ộ ư ơ i phân đến một m hai tả h ư u xương s ư ờ n xuất hiện đệ cửu đạo hát sắc đường vân vẹn vẹn cái này một lát công phu hắn liền tu luyện tới hắc thiết cấp chín tu luyện hoàn tất giang nhất hào trực tiếp xuất r a quốc sát hướng về một mặt quạng mỏ gõ lên đến hắn dự định nhanh lên đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành thời gian còn lại nhìn xem có thể hay không trực tiếp tu luyện tới thanh đồng dai rời đi cái này quạng mỏ dù sao thế giới bên ngoài mới có càng nhiều cơ duyên nơi này mặc dù vong linh khí tức nồng đậm nhưng mà hắn cảm giác được đ ẳ n g cấp cao sau đó yêu cầu tu luyện tới đột phá cần thời gian liền biến càng phát dài rằng r i ặ c bởi vậy nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ sau lại dùng còn lại thời gian tu luyện đinh đinh đang đang khoáng thạch đỉnh điểm cứng rắn tân thợ mỏ không thuần thục rất có thể bị lực phản chấn thương đến xương cốt cho tới chưa có thể đ à o đầy một giỏ coi như tốc độ càng nhanh đối với đạt đến h ắ c thiết cấp chín giang nhất hào đến nói đao quáng loại sự tình này làm lên tới vẫn là tương đối bung ô lòng địa tốc độ so cái khác thợ mỏ muốn nhanh ra rất nhiều không đến hai cái thời gian giang nhất hào cũng đã đem ba giỏ khoáng thạch đ à o xuống dưới trực tiếp nâng lên đến một giỏ hướng ngoài động đi tới còn lại đào rơi xuống khoáng thạch liền lưu ngay tại chỗ bởi vì nơi này là quặng mỏ sâu chỗ tân thợ mỏ rất ít hội đến đến sâu như vậy địa phương đào quáng lưng có một giỏ khoáng thạch bên trong động xuyên qua thời điểm bị còn dư thợ mỏ nhìn đến đa số hết sức tò mò cái này người lùn thợ mỏ thế nào cái này nhanh liền đào đ ầ y một giỏ ta cái này liền một nửa còn không có đào đầy kỳ quái kỳ quái hẳn là cái này người lùn trời sinh liền là đào quáng vật liệu chúng khô lâu hồn hỏa không ngừng ba động hướng về giang nhất hào chỉ trỏ bởi vì bọn hắn bên trong nhanh nhất những cái kia mới đào không đến nửa giỏ cái này gây yếu người lùn vậy mà có thể cái này nhanh đào đầy một giỏ hắn nhóm cảm thấy cái này trong đó khẳng định có cái gì mờ ám ra q u á n mỏ trực tiếp đem hắn kia một giỏ khoáng thạch đổ vào xe chở quán bên trong g ơ g i á t tại dùng đến ghi chép sách thượng tướng bốn ba chín số chín đánh một cái đối câu hồn hỏa bên trong truyền ra một loại kinh ngạc ba động thật l à quái tiểu gia hỏa này thế nào khả năng so với cái kia lao thợ mỏ đào nhanh hơn gỡ rác mặc dù tâm lý có chút hiếu kỳ nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế đào quáng nhanh chẳng lẽ còn muốn đi và hỏi cho rõ hay sao hắn có thể là thanh đồng dai khô lâu căn bản không cần quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này giang nhất hào lưng cong trống không cái gùi lại dọc theo tiêu ký trở lại nơi xa ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện lên đến bốn phía vong linh khí tức rất nồng nặc loại cảm giác này để giang nhất hào có chút quen thuộc cảm giác tựa hồ bản t ô n tại niết cổ thế giới thời điểm sinh mệnh pháp tắc khí tức liền là như vậy trần trụi tại thiên địa ở giữa cái này thế giới pháp tắc khí tức mặc dù còn không cảm ứng được nhưng mà cái này trùng vong linh khí tức cũng là cực kỳ trần trụi hẳn là cái này thế giới cũng có pháp tắc cấp bậc thần vật hàn g lâm tại này ý nghĩ này tại giang nhất hào ngạch não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất khô lâu trong đầu hồn hỏa khôi phục bình tĩnh lặng lẽ vận chuyển bạch cốt luyện ma quyết tĩnh mịch âm lãnh vô sinh cơ các loại khí tức cù nùn kéo đến cái này không chỉ không có để giang nhất hào sinh ra chán ghét cảm giác ngược lại cảm thấy lạnh cả người lạnh rất là dễ chịu giang nhất hào đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong thời gian n h ó á n g một cái mà qua rất nhanh liền tiếp cận giữa trưa keng keng keng trói hai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên giang nhất hào từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra thanh âm này là nhắc nhở hắn nhóm đến dùng cơm thời gian giang nhất hào cũng hết sức tò mò lũ khô lâu đến cùng lại như thế nào ăn thế là đi theo đám người thân sau r a quạt mỏ bên ngoài đến một cỗ một xe phía trên chứa lấy một cái vòng tròn lớn r ũ n g bên trong là một loại bùn đen một dạng vật chất tân thợ mỏ đứng xếp hàng đến phía trước nhận lấy một bát loại kia bùn đen giang nhất hảo cũng lĩnh được một bát đến mức mùi hắn n g ư ờ i không thấy chỉ có tu luyện tới hắc kỵ sĩ trình độ có thể đủ sinh ra huyết nục sinh ra vị giác cái này là chết nguyên trong cốc sinh ra hắc dụ bùn có thể trực tiếp bôi ở xương đầu dùng ăn dùng đến khôi phục hồ n lực cũng có thể bôi ở những bộ vị khác tiến hành hấp thu từ đó khôi phục thương thế hoặc là cường hóa thân thể gỡ rắt cho chúng khô lâu giới thiệu một phen tân thợ mỏ mới biết cách sử dụng dù sao hắn nhóm những này tư chất thấp lũ khô lâu khẳng định không c ó i truyền thừa ký ức tồn tại đối với tân đ ổ vật đều là hai mắt đen thui giang nhất hào nhìn xem trong c h é n cái này giống như phân c h â u bình thường đ ổ vật tâm lý có chút không được nhưng vẫn là đem một bộ phận bôi đến đỉnh đầu bên trên muốn thử một chút khô lâu ăn là cảm giác gì đầu một cô mát mẻ đánh tới chậm rãi khôi phục đào quán g tiêu hao hồn lực có một loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn s ô n g lên đầu nhưng cùng chân chính ăn cái gì là có khác biệt giang nhất hào trực tiếp đem còn lại hắc dụ bùn bôi ở trên cánh tay đồng dạng là một cố cảm giác mát đỉnh điểm chậm rãi tăng lên xương cốt độ cứng chỉ bất quá tốc độ kỳ chậm vô cùng cũng không sánh nổi hắn lúc thời điểm tu luyện thể chất tăng cường tốc độ lập tức giang nhất hào đối với cái gọi là ăn mất đi hứng thú hắn thậm chí có thể một mực không ngủ không nghỉ tu luyện để duy trì tự thân cần thiết không có cách khô lâu liền là cái này dễ n u ô i giang nhất hào thấy mọi người còn tại hưởng dụng có chút á c tâm hát rụt bùn hắn trực tiếp lưng con cái gửi lại trở về q u ạ n mỏ sau đó hắn phân hai lần đọc ra còn lại hai giỏ khoáng thạch hành động này để đám người cảm thấy hết sức kinh ngạc đều đối cái này đảo quáng cực nhanh tiểu ra hỏa sinh ra lòng hiếu kỳ người hưu tâm càng là chú ý tới giang nhất hào thân thi đỗ sinh một chút biến hóa mặc dù chỉ là khoảng một mươi cm nhưng mà cũng để người hữu tâm miên man bất định đến ban đêm tan tầm sau đó đám người tự kéo lấy mỏi mệnh thân thể trở lại động phủ của mình đến mức kia tiêu thất ba cái thợ mỏ gỡ rát lại không có để ý quặng mỏ đổ sụp mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh chết một hai cái khô lâu sẽ không khiến cho hắn chủ ý đến mức chạy ra r ắ c mộc sông quặng mỏ liền càng không khả năng bên ngoài có trọng binh chẩn lấn giữ trong động mỏ còn có tùy thời tùy khắc thủ thực hồn lực kim loại sắc khí căn bản n k h ô giám chỗ có thể trốn. g a thay n nhất g hào chỉ là c có h hội có nắp nổi lớn nhỏ chết cánh bên trên, ban nắp nổi lớn sát gỡ rát nhắc nhở hắn nhóm ban đêm không nên tùy tiện đi ra toàn bộ nếu không rất dễ dàng bị tại không trung bồi hồi chết cánh biên bức để mắt tới hắc thiết khô lâu căn bản là không có cách đối kháng loại sinh vật này hội bị bắt được không trung hút sạch hồn hỏa c à ngày có coi cũng cửa có một loại mét mười hiểm. hội hội nuốt tối thanh thấu thể loại lớn lâu o giả buổi hiện, phải đi nhỏ sương ẩn như đồng phần nguy Xuyên bên n khô kêu qua gặp gặp g ở sổ, ra i đại địa bao bên trên trùm l ấ n h ấ thứ tầng n à n hai bên ngoài truyền đến bắt đầu làm việc â m thanh về sau giang nhất hào lô bên trong hồn hỏa bắt đầu sóng gió nổi lên quá trình một đêm này tu luyện hắn đã đạt đến hát thiết cấp m ộ ư ơ i đ ỉ n h phong khoảng cách đột phá chỉ kém một cơ hội tiến nhập cặn mỏ sau đó thân gót bên trên vài cái khô lâu tựa hồ là muốn làm rõ ràng giang nhất hảo là thế nào làm đến kia nhanh đảo quáng tốc độ cũng chính là bởi vì cái này dạng giang nhất hảo cũng không có xâm nhập quá sâu trực tiếp đi đến một chỗ trong hầm mỏ b ô n g xuống cái gửi cầm lấy quốc sát đảo đinh đinh đăng đăng thỉnh thoảng có hỏa hoa bắn ra mà ra tốc độ của hắn cực nhanh đem theo tới mấy cái kia khô lâu đều nhìn n ố c cái này người l ù n đào quáng vậy mà cái này nhanh không sợ thân thể xuất hiện vết rách lực đạo này lực phản chấn có thể là không nhỏ trong đó một cái khô lâu kinh ngạc nói một cái khác bát cựu bảy bảy hảo khô lâu lại nhìn một chút trong tay mình cũ q u ố c sát tự nói hẳn là tân quốc sát liền là hảo dụ n g một điểm câu nói này bị chung quanh đồng bạn sau khi nghe được hồn hỏa bên trong đều xuất hiện dị dạng ba động ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m rang nhất hảo trong tay kia thanh tân quốc sát uy h ò a kế có thể để cho ta thử xem trong tay ngươi kia thành q u ố c sắt trong đó một cái khô lâu đi lên trước tuấn hỏi ngữ khí tính là càng hiền lành giang nhất hào ngẩng đầu nhìn hắn nhóm một mắt biết rõ cái này đoàn người nếu như không tiêu trừ lo nghĩ không thể rút đi thế là trực tiếp đưa trong tay q u ố c sắt n é m tới sử dụng hết t r ả ta cái kia vừa rồi ra tiếng khô lâu xoay người nhặt lên q u ố c sắt sau đó dụng lực hướng về khoáng thạch máy một đập đinh lang đập mạnh đi qua q u ố c sắt sinh ra lực phản chấn trực tiếp để q u ố c sắt rời khỏi tay lại rơi xuống trên mặt đất ai u cánh tay của ta cái kia khô lâu che lấy cánh tay h ồ n lực kịch liệt ba động hiển nhiên vừa rồi lực phản chấn không phải rất dễ chịu chúng khô lâu gặp căn bản không phải quốc s á t vấn đề đa số mất hứng thú nhanh đi tìm chỗ đường hầm khai thác lên đến giang nhất hào nhặt lên chính mình quốc s á t tiếp tục huy động đào quáng tốc độ so lên h ô m qua lại nhanh không ít ngay tại đào lấy đột nhiên quốc s á t chấn động mạnh phát ra một tiếng vang r ộ i tiếng thanh minh tựa hồ là đào được cái gì đỉnh điểm vật cứng giang nhất hào đẩy ra nát khoáng thạch xem xét bên trong vậy mà xuất hiện kim sắc t i n h điểm chung quanh hát sắc khoáng thạch bên trong bao vây lấy một khối kim sắc khoáng thạch cái này là ô lạc kim khoáng thạch nhìn đến ta không cần chờ đến đột phá đến thanh đồng dai liền có thể rời đi quạt mỏ giang nhất hào trực tiếp huy động quốc s á t tại cái này khối kim sắc khoáng thạch chung quanh đào đục lên rất nhanh chung quanh bị đào ra một cái động lớn một khối có tới to bằng đầu người ô lạc kim khoáng thạch xuất hiện trước mặt hắn t vậy mà cái này lớn phỏng c h ừ n g có thể chia cắt thành bốn năm khối to cỡ nắm tay ô lạc kim khoáng thạch quạt mỏ bên trong tiêu chuẩn khoáng thạch đều hội cắt chém thành quả đấm lớn nhỏ sau đó chứa lên xe số phận giã luyện trận giang nhất hào trước mặt cái này một khối lớn ô lạc kim đầy đủ để hắn rời đi quạt mỏ tựu i tại hắn chính muốn ôm lên ô lạc kim phong tới cái gửi bên trong lúc chung quanh truyền đến cụm cụp một tiếng đá vụn bị d ấ m lên âm thanh giang nhất hào quay đầu nhìn lại liền gặp được bên cạnh đã vây quanh hai cái khô lâu Liên là vừa vặn kia tiếng kỳ quái tới vặn hưởng dẫn vừa kỳ dị bất ê n cạnh đảo quáng、hai、người này chú ý, không nghĩ tới để hắn nhóm nhìn đến giang n chú lạc hai h đảo để tới kim ý, bị hào đảo ra tất cả quá a ta 7.342 hào, chúng ta cùng một chỗ cùng c một đem i này tiểu tử giết chết, ta cái này khối ổ lạc kim đầy đủ hai chúng lạc này đầy đủ sự ớ m rời đi quạt quá Tốt! Bất quá này s tình không thể lại dẫn đến những người khác hai khô lâu ăn nhịp với nhau cơ lấy trong tay quốc s ắ t x u ố n g tới giao nó cho ta nhóm có thể tha cho người khỏi chết bằng không hai người dần dần tới gần trong tay quốc sắt đã vận sức chờ phát động ha ha hai người các ngươi tại làm gì đúng lúc này có bốn ba trăm hai mươi hai hảo thợ mỏ đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy màn này tưởng rằng cái này hai cái khô lâu nghị khi dễ người lùn khô lâu sau đó đứng tại cái này đầu phân nhánh mỏ đường lối vào chỗ gọi một tiếng hai cái giơ quốc sắt thợ mỏ liền thu hồi quốc sắt hồn hỏa bên trong kịch liệt ba động trong đó cái kia bảy ba trăm bốn mươi hai hảo truyền r a thanh âm nói không có việc gì Ta nhóm tại đùa đâu? nhanh nhóm dẫn Ngươi làm việc đi i đâu? v ệ c của các c ngươi Nga, ngươi đi. tốt. Vậy h ậ m rãi chơi đi. Kêu t ê n nói n g cũng xách ta h rời bên bẽ ba nhiên đã phát hiện nhất hảo trong rồn nhỏ động. Hiển hiện răng nhất trong phát tay hảo có lạc dập đã khẳng i m Tâm t ì n rất ta là kích k Chính cố h động. Đang cố gắng để gắng nén. Chính ta khẳng định không giành được ô là kim đem việc này báo cáo nhanh cho dìm mỹ lao đại khẳng định hội được đến hắn hữu nghị sau này ta tại cái này rắc m ộ t sông quặng mỏ cũng có nơi sống yên ổn 4.322 h ả o thợ mỏ trực tiếp ném đi ở trong tay cái gùi chạy mo hướng quặng mỏ bên ngoài phóng đi gỡ r ắ c nhìn thấy cái này tên thợ mỏ xông ra quặng mỏ cũng không để ý tới chỉ cần thợ mỏ có thể đúng hạn giao nhiệm vụ cũng không có cái gì đại sự sự tình khắc hắn hết t h ể mặc kệ nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ liền muốn nếm nếm đâm linh roi tư vị 4.322 h ả o thợ mỏ trực tiếp phóng tới tới gần số 117 q u ă m m n mỏ sau đó trực tiếp ở bên ngoài gọi cái này dì mị danh tự trong hầm mỏ dì mị ngay tại nhắm mắt tu luyện giống hắn cái này chủng lao thợ mỏ đầu mục căn bản không cần đi giao nhiệm vụ tự nhiên có người sẽ thay hắn hoàn thành dì mị nghe phía bên ngoài có người gọi thẳng tên của hắn rất là không thích mang hai cái thu hạ đi ra q u o n mỏ trực tiếp nhìn đến hồn hỏa ba động kịch liệt bốn ba trăm hai mươi hai hào thợ mỏ cái này hồn hỏa khí tức có chút quen thuộc tựa hồ là h ô m qua thiên chủ động bái kiến chính mình tiểu tử kia đi dĩ mỹ nội tâm nghĩ như vậy h ồ n hỏa lộ ra không kiên nhẫn ba đậu tiểu tử ngươi tìm ta làm gì dĩ mỹ lao đại có tin tức vô cùng tốt muốn nói cho ngài bốn nghìn ba trăm hai mươi hai hảo thợ mỏ cảm xúc đỉnh điểm kích động tin tức tốt gì a có thể để ngươi kích động thành cái này dạng cái kia người lùn đào ra một khối lớn ô là kim cái gì ngươi nói cái gì d i mỹ trực tiếp xông lên trước bắt lấy 4.322 h a ả o thợ mỏ bả vai mạnh liệt lay động vấn đạo lão đại ngài mau dẫn người đi qua đi cái này là thật ta tận mắt nhìn thấy k i a người lùn đảo ra một khối lớn ô là kim có tới năm sáu khối tiêu chuẩn khoáng thạch dáng vẻ t ố t t ố t t ố t tiểu tử ngươi ta phủ kín về sau ngươi chính là ta tiểu huynh đệ d i mỹ kích động trực tiếp ôm 4.322 h a hảo thợ mỏ cổ hai người các ngươi đã nghe đến tin tức liền cùng một chỗ đi với ta đi cướp đến ô lạc kim ta lấy ba khối còn lại huynh đệ ngươi hai chia đều thế nào tạ ơn lão đại nhiều ta nhóm nhất định vì lão đại cướp đến khối kia ô lạc kim đi theo dìm m ỉ cùng đi ra hai cái lao thợ mỏ mười phần ngạc nhiên gật đầu đáp ứng đây là chuyện tốt ta coi như được đến một khối ô lạc kim sau đó cũng không có mỗi ngày lấy quặng nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành đi thôi ta nhóm nhanh đi đi trễ chỉ sợ cũng làm cái kia tiểu tử đi hiến cho giám sát d i mỉ trực tiếp một ngựa đi đầu hướng số 118 q u ă m m m ặ n mỏ chạy đi tốc độ cực nhanh sau lưng hai cái lao thợ mỏ đều có chút theo không kịp số 118 t r o n g hầm mỏ 7342 h a ả o thợ mỏ cùng một tên khác khô lâu giơ lên trong tay quốc s á t hung hăng đánh tới hướng trước mặt cái này gây yếu thấp bé khô lâu chương một trăm chín a tranh đ o ạ n x ư ơ n g giang nhất hào hồn hỏa bên trong truyền ra mang theo nghĩa mai ý vị ba động trực tiếp thả người nhảy một cái trong tay quốc s á t mang theo nhất đạo hình bán n g u y ệ t tàn ảnh Khiêu k chảm. Không khí đến ô nhất g k í chuyển thanh, quốc đến mang ôm một tâm sắt l y phong áp r ù n g điệp thời ạ i trước mặt a i cái khô Cạch. Cạch. lâu mặt bên trên. Cách. Cách. Nhất t bên hai khô lâu xương đầu vỡ thành mấy cánh trên mặt đất tản mát đầy đất t ú lục sắc hồn hỏa giang nhất hào vận chuyển lên bạch cốt luyện ma quyết đem hồn hỏa hấp thu hết chỉ là những cái kia xương cốt không có thời gian hấp thu bởi vì hắn nghe đến r ồ n dập chạy tiếng càng ngày càng gần người đến mặc vào một thân chỉnh tề sạch sẽ thợ mỏ phục thân bên trên tản mát ra là thuộc hắc thiết cấp bảy khí tức thẳng t ó c nhìn chằm chằm giang nhất hào cái gùi bất quá nhưng vào lúc này d i mị d ừ n g bước bởi vì hắn nhìn đến rơi lả tả trên đất xương cốt ngươi sẽ hai người bọn họ giết rồi lá gan rất lớn à, tiểu người lùn bị giám sát biết rõ hội để cho ngươi nhiệm vụ lượng tăng gấp bội d i mị hồn hỏa bên trong truyền đến kinh ngạc ba động mau đưa ô lạc kim giao cho ta nếu không lão tử để cho ngươi đi không ra cái này q u ò n mỏ người lùn người lùn bần tăng phiền nhất người khác gọi ta người lùn giang nhất hào chắp tay trước ngực thói quen đối với tới trước mặt người làm một cái phật lễ sau đó không lưu tình chút nào vung ra ở trong tay quốc s á t dì mị vốn còn hết sức tò mò rang nhất hào cái này phật lễ là cái gì cử động cổ quái một giây sau liền gặp được trước mặt xuất hiện nhất đạo bán n g u y ệ n người thực lực không phải lời còn chưa nói hết kia quốc s á t liền trực tiếp nện ở trên cổ của hắn chỉ nghe răng rắc một â m thanh thi thể phân ly một k h ỏ a khô lâu đầu trực tiếp bị đập bay ra ngoài rơi tại chỗ ngã ba lối vào chỗ vừa vặn bị theo tới hai cái số một trăm mười bảy lao thợ mỏ nhìn đến t cái này là gì mi lao đại hắn thế nào ngay sau đó hai người liền thấy mỏ giữa lộ giang nhất hào chính chậm rãi đem quốc sắt thu hồi đi thả tại cái gùi bên trong động tác tư thế vô cùng cảnh đẹp ý vui mau đem này sự tình tuyên dương ra ngoài cái này người lùn thực lực viễn siêu hắc thiết cấp bảy chiêu hô tất cả mọi người đến vây công hắn để nhiều rơi xuống đất khô lâu đầu lại vẫn có ý thức có thể đủ đối chạy tới hai người đưa tin giang nhất hào trực tiếp nhặt lên một khối khoáng thạch ném tới hiu lớn chừng hột đào khoáng thạch mang theo phong thanh dây lát ở giữa bắn xuyên dìm mi đầu lâu tại mi tâm ở giữa lưu lại một cái to cỡ nắm tay lỗ thủng hồn hỏa từ lỗ thủng bên trong bắn ra mà ra dìm i t ố t hai cái lao thợ mỏ dọa đến liên tiếp lui về phía sau trực tiếp quay người hướng quặng mỏ bên ngoài chạy tới vì để tránh cho lại dẫn đến càng nhiều thợ mỏ trước đến cướp đ o ạ n giang nhất hào cóng lên cái gùi hồn lực một kích chân hạ tốc độ tăng mạnh Trực tiếp một giống như h đạo uy đến đến lãng, lãng một mặt mờ mịt nhìn xem kéo bên trong hiển nhiên không có chú ý tới tình cảnh vừa nãy chúng ta còn là nhanh đi ra ngoài đem tin tức tuyên dương ra ngoài đi những cái kia lão khu mỏ quạng bên trong ngoan nhân p h ỏ n g chừng đều sẽ tới nơi này cướp đoạt ô lạc kim quạng mỏ bên ngoài gỡ rát có chút ngoài ý muốn nhìn xem từ trong hầm mỏ sông tới giang nhất hào bởi vì vừa rồi kia chờ tốc độ có thể không giống như là một cái tân sinh khô lâu có thể có được giám sát đại nhân ta đào được ô lạc kim mời hỏi thế nào nộp lên cho quạng mỏ chủ giang nhất hào gọn gàng dứt khoát v ấ n đạo bởi vì hiện tại thời gian cấp bách ô lạc kim trong tay càng lâu biến số lại càng lớn cái này quạng mỏ tồn tại không biết bao nhiêu tuy n g u y ệ t lao thợ mỏ bên trong khẳng định góp nhặt không ít có thể đủ đạt đến hát thiết cấp mười cường giả cái gì ngươi đào được ô là kim thật là một cái may mắn ra hỏa hiện tại quạng mỏ chủ hẳn là t i ể u tại số một trăm linh chín quạng mỏ bên ngoài đúc ma trong phòng nhỏ ngươi có thể trực tiếp đi qua tìm hắn g ơ rát nội tâm hiếu kỳ càng sâu cái này tiểu thợ mỏ thật đúng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích đa đến cái này mới hai ngày vậy mà đào được ô là kim thật là vận khởi người tiên bất quá có thể hay không thuận lợi nhìn thấy quặng mỏ chủ còn khó nói có chút kẻ ra đời có thể là chờ lấy loại cơ hội này đâu gỡ r á t mặc dù gao ước giang nhất hào vật khí nhưng mà cũng sẽ không ngấp nghé cái này mấy khối ô lạc kim ô lạc kim tại hắn nhóm cái này chủng giám sát tay bên trong không phát huy ra vốn có giá trị quặng mỏ chủ cái hội khen thưởng đào được ô lạc kim cái k i a thợ mỏ cùng giám sát không có liên quan quá nhiều hơn nữa hắn nhóm cũng trứng mắt giang nhất hào nghe đến quặng mỏ chủ tiểu tại số một trăm linh chín quặng mỏ làm hạ tâm lý nhẹ thở ra một hơi may mắn không có quá xa bằng không đi ngang qua cả cái quặng mỏ liền p h i s ứ c t i ể u tại giang nhất hào rời đi số 118 quặng mỏ không lâu sau có người đào được rất lớn một khối ô lạc kim tin tức t i ể u tại cả cái giắc m ộ t sông quặng mỏ bên trong lưu truyền r a mỏ thành bị chia cắt thành bất đồng khu mỏ quặng nhưng mà chiếm được tin tức này một khắc này tất cả khu mỏ quặng bên trong cơ hồ mỗi cái quặng mỏ có thực lực đầu lĩnh đều xuất phát mục tiêu trực chỉ số 109 quặng mỏ giang nhất hào lưng con cái cái gửi càng không ngừng tại bên trong khu vực khai thác mỏ xuyên toa lúc này hào quặn mỏ bên ngoài đã phong vân tụ tập quặn mỏ chủ sở dĩ lập xuống cái quy củ này không sạch bởi vì ô lạc kim khoáng thạch tương đối chân quý còn có một nguyên nhân liền là hắn cảm giác dài rằng giặc sinh mệnh quá mức nhàm chán yêu cầu một ít có ý tứ sự t ì n h đến điều hòa một lần cũng bởi vì cái này dạng quặn mỏ chủ mới không cho phép đem ô lạc kim trực tiếp nộp lên cho giám sát mà là để hắn đấu một trận để hắn đến tìm điểm vui số 109 t quạng mỏ bên ngoài có một mảng lớn đất trống đất trống nhất phía nam là một chỗ vách đá văn g trượng cho dù là thanh đồng dai khô lâu không cẩn thận xa ngã rơi xuống đi vào đó cũng là thịt nát xương tan hạ tràng trên vách đá có một tòa niên đại có chút xa dây thừng cầu gỗ qua cầu gỗ có thể nhìn đến một chỗ hình khuyên đảo nhỏ trên đảo nhỏ sinh trưởng hát sắc quái thụ còn có nhan sắc tiên diễm ma dược loại kia nhan sắc cho dù tại đen trắng thị giác hạ khô lâu mắt bên trong cũng sẽ là tiên diễm đến cực điểm tựa hồ có thể đủ trực thấu linh hồn hình khuyên đảo nhỏ trung tâm là một cái đỉnh nhọn phong nhỏ quặng mỏ chủ đủ hòn liền ở lại đây hắn là một cái vàng dai vong linh pháp sư xuyên thấu qua thủy tinh cầu hắn đã thấy quặng mỏ bên trong phát sinh hết thảy ha ha có ý tứ tiểu gia hỏa vậy mà đạt đến hắc thiết cấp m ộ ư ơ i chỉ là cái này dáng người không giống như là thiên phú cao khô lâu a hắc ám bên trong truyền đến một câu nói như vậy ngữ khí âm trầm mà quỷ dị thủy tinh cầu bên cạnh bày đầy rán vào bất đồng nhãn hiệu bình bình lọ lọ còn có các loại cốc chịu nóng trong thùng chứa lấy phát sáng dịch thể ùn g ùc ùn g ùc toát ra khí thể bị cất vào một cái cổ quái ma ngẫu thân thể bên trong giang nhất hào lúc này đã xuyên việt mấy cái q u ạ n g mỏ phạm vi nhanh vô cùng tốc độ làm cái kia chút ý đồ ở nửa đường chặn lại khô lâu trực tiếp kế hoạch ngâm thang đến đến một trăm linh chín hào q u ạ n g mỏ bên ngoài về sau phóng tầm mắt nhìn tới kia chỗ trên đất t r ố n g chật ních khô lâu lít nha lít nhít giống như biển khô lâu Coi như giang nhất hào thực lực đã đạt đến hát thiết cấp mười cũng không khỏi đến cảm thấy da đầu run lên thầm nghĩ nếu có thể tại nơi này có cái vô sóng cắt cỏ kỹ năng liền tốt nhất định có thể một cái hoành t ả o thiên quân liền diệt s á t chết mấy chục cái khô lâu có thể cái này cũng không khỏi quá nhiều đi nên làm cái gì bây giờ c h ư n một trăm chín mươi ba truy sương tiểu tử giao ra ô lạc kim tha cho ngươi một đầu sinh lộ nếu không ta nhóm có thể sẽ không để cho ngươi từ nơi này đi qua một cái thân bên trên khí tức thâm trầm thân xuyên đấu đ ồ n g khô lâu từ trong đám người đi tới cao giọng nói thân hình hắn cao lớn thực lực đạt đến hắc thiết cấp m ộ ư ơ i đi theo phía sau mấy trăm tên nhìn chằm chằm lao thợ mỏ tại cái này rắc m ộ t sông quạng mỏ thợ mỏ bên trong tính là chư hầu một phương cấp bậc nhân vật chỉ bất quá nhận thiên phú vây khốn hắn chậm chạp vô pháp đột phá đến thanh đồng giai trước mặt cái này một khối lớn ô lạc kim liền là hắn rời đi quạng mỏ duy nhất cơ hội bởi vậy hắn không cho phép bất luận kẻ nào đến nhúng tràm cái này khối ô lạc kim mù cái này ô lạc kim người gặp có phần ngươi không phải là muốn độc chiếm a nhưng vào lúc này một người khác từ khô lâu bầy bên trong chúng khô lâu lần lượt vì hắn tránh ra một con đường kia tên tên gọi mụ đấu đồng khô lâu nở nụ cười gằn sau đó đối nàng thụ cái ngón nón giữa di chát bảo vật đương nhiên phải thả tại thực lực càng mạnh người trong tay đến cùng người nào càng có thực lực còn chưa nhất định đâu ầm ầm thiên thượng lúc này vang lên tiếng sấm cũng không lâu lắm mưa to như chút xuống hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi đập tại trên mặt đất kích khởi một trận hát sắc cho để lại sau khi nấu kim loại ngay sau đó mặt đất biến vũng bùn lên đến có nhiều chỗ bắt đầu nước đọng nước mưa đem lụ khô lâu thân bên trên bùn ô đều đi sạch sẽ không ít khô lâu vô ý thức méo nhéo, nhéo thân bên trên thợ mỏ p h ụ đều gạt ra rất nhiều đen nhánh nước đọng thương mang dưới bầu trời thỉnh thoảng có kinh lôi vạch qua bầu trời đem đám xương khô này chiếu sáng xương đá lởm chầm nhan sắc thành vì u ám dưới bầu trời duy nhất sáng sắc chỉ chốc lại tới tam phương thế lực đều là phụ cận nghe đến tin tức lao thợ mỏ ngũ phương dẫn đầu khô lâu ở giữa không khí ngưng trọng dị thường phóng thích khí thế huy áp âm thầm đ ấ u s ứ c tiểu tử còn không nhanh lên đem ô lạc kim giao cho ta ngươi muốn tìm cái chết mù thúc g ụ c nói trong hốc mắt hồn hỏa tại cấp tốc đập tựa hồ cảm xúc rất không bình tĩnh một cái khác đồng dạng thân hình cao lớn khô lâu đi đến rang nhất hào bên cạnh thấp giọng nói tiểu tử đem ô lạc kim g a o cho ta ta cam đoan phân ngươi một khối thế nào tha -siz. ngươi tại khiêu khích ta có phải là muốn đánh nhau phải không rồi mù u nghe n nói trực tiếp bạo nộ vén tay háo lên liền muốn đánh nhau a ngươi đều lão ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao trước đó là nhìn ngươi là quạng b ỏ lão nhân mới cho ngươi mặt mũi hiện tại ta thả x ị t cũng là hát thiết cấp mười dựa vào cái gì không thể tranh đoạt cái này ô là kim ha ha hai người các ngươi không phải là đem chúng ta ba cái không chú ý rồi sao ha ha giữa sân lại lần nữa rằng co xuống đến hắn nhóm đều rõ ràng loại thời điểm này rút dây động rừng chân chính đánh lên nơi này khô lâu cơ hồ phải chết một nửa mặt khác ô lạc kim đến cùng có thể hay không cấp đến còn chưa nhất định bởi vì cái khác khu mỏ quặng hát thiết cấp mười thợ mỏ đầu lĩnh cũng tại hướng nơi này chạy đến nếu là đánh đến lưỡng bại câu thương rất có thể hội bị những người khác nhặt đại tiện nghi năm cái khô lâu đầu mục lẫn nhau c a m t h ủ cho dù có hai hai kết minh cũng không thể đối minh hữu hoàn toàn yên tâm ô lạc kim liền này một khối n g ư ơ i nhóm nói ta nên đưa cho ai đâu giang nhất hào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói nói chuyện giang nhất hào lặng lẽ đem thân thể hướng cầu gỗ phương hướng x ê dịch mấy bước cho ta đương nhiên là cho ta năm người lại lần nữa ngươi một câu ta một câu tranh luận nhưng chính là không có đánh lên cái này để đúc ma trong phòng nhỏ đủ hòn đại pháp sư nhìn đến có chút không đã nghiền hồng hoang thế giới biết được giang nhất hào quẫn cảnh sau đó huyền trang lập tức liền muốn ra một cái biện pháp giải quyết đem chư thiên gờ giúp chát bộ phận công năng mở ra cho giang nhất hảo giang nhất hảo cảm nhận được não hải bên trong nhiều một cái sáng tiểu q u a n cầu bên trong một hạng công năng liền là hội nắm giữ một cái một trăm mét khối không gian ba lô lúc này trong lòng có phương pháp thoát thân hướng về ba lô tìm tòi mấy lần về sau vụ trộm đem ô lạc kim chuyển rời đến không gian ba lô bên trong túi lưng xuống cao giọng nói người nào cướp đến coi như người đó sau đó hơi vung tay đem ba lô trực tiếp ném tới bầu trời chính mình thì lặng lẽ để cầu gỗ phương hướng thối lui cựa Cứ... a không biết rõ người nào hô to cái này một â m thanh lập tức dẫn bạo chiến hỏa mấy cái kia đầu mục cũng không chế không nổi thủ hạ người điên quần g cướp đ o ạ n chỉ có thể bất đắc dĩ gia nhập tranh đoạt bên trong bởi vì cái kia ba lô đồ vật bên trong liền là có thể để hắn nhóm thu hoạch được tự do ô lạc kim đối với quạng mỏ bên trong mỗi một cái thợ mỏ đều là một loại có thể để cho hắn nhóm vì đó liều mạng cơ duyên thực lực tại h ắ c thiết cấp bảy phía trên khô lâu đều trong lòng còn có may mắn cảm thấy mình có sức l i ề u mạng mặt ngoài tại hô hào vì lão đại tranh đoạt nhưng mà thực tế đến tay sau đó liền hội mang lấy ba lô hướng đúc ma phòng nhỏ phương hướng chạy trốn căn bản sẽ không đem ô lạc kim dạy cho lão đại của mình trang diện vây quanh cái kêu ba lô triển khai dị thường hôn chiến lúc này mưa rơi càng lớn phá rối ánh mắt ngắn ngủi mấy hơi thở đã có khô lâu mất mạng tại trận chiến tranh đoạn này bên trong được đến ba lô liền mang ý nghĩa n g u ồ n ứng đối tất cả mọi người vây công thậm chí khả năng bao quát lao đại của mình đều tại vây công chính mình hàng ngũ giang nhất hào lúc này lại đã đạp lên cầu gỗ đi đến cầu gỗ trung ương thời điểm rốt cuộc có người phát hiện không đúng ta nhóm cái này bị lừa cái này ba lô bên trong thả là phổ thông ố rơi mỏ đồng thạch ố lạc kim còn tại trên người tiểu tử kia cái kia khô lâu đem ba lô hướng trong lòng đất một ngược lại trượt ra đến là một ít phổ thông khoáng thạch chúng khô lâu quay đầu n g ngắn nhìn về phía cầu gỗ, a phía y nhìn nhiên nhìn thấy về cầu quả m ộ t thân ảnh n gái a kia ra qua y tại túi một thể một vội hồi liền đi lưng hướng xuống bên sông, đến bên gỗ xem cầu cầu h có bờ k sẽ c Nam g á đầu con mắt cơ hồ liền muốn tức điên hắn nhóm lại bị một cái mới tới thậm chí không có tên họ thợ mỏ cho chơi nhanh bắt hắn lại Nam con mắt thân bên trên nổi lên hát quang, trực tiếp xông ra người, ngựa phóng răng nhất hảo phương hướng. ra mắt đám một gái tiếp đi tới đầu đầu trực hảo hát lúc này giang nhất hảo vừa rồi vì không để cho người chú ý mới không có gia tốc lúc này đã đều bị phát hiện cũng không lại tiếp tục giấu rốt trực tiếp đem kia ô lạc kim từ không gian trong ba lô lấy ra ôm vào trong lòng thân bên trên đồng dạng nổi lên hắc quang phóng tới cầu gỗ bờ bên kia năm cái đầu con mắt vừa thấy được giang nhất hảo thân bên trên hắc quang nội tâm hoảng hốt cái này tân thợ mỏ vậy mà cũng là hắc thiết cấp m ư ờ i trước đó thế nào hội không nghe thấy qua hắn danh hào đâu t h à xịt chạy bên trong hỏi mù ngươi biết tiểu tử kia thế nào cũng là h ắ c thiết cấp mười không biết phòng c h ư n g lần này hội thật làm cho tiểu tử kia thành công chúng ta khả năng hội đổi u không kịp mưu lắc đầu có chút lũ trí lúc này phía sau khô lâu cũng phun lên cầu gỗ tại chúng khô lâu cự lực buôn làm phía dưới cầu gỗ lay động kịch liệt lên đến thỉnh thoảng phát ra ken k ế t tiếng vang tựa hồ không chịu nổi gánh nặng siêu giang nhất hào đầu l ệ n h ra một tấm ván gỗ sát lỗ thai của hắn gào thét mạ qua nhìn lại liền gặp được có cái ngay tại truy chính mình khô lâu đầu mục chính cầm một ít tạp vật ném nghĩ muốn chậm lại tốc độ của mình gặp một lần phương pháp này hữu hiệu vô số khô lâu bắt đầu lục tìm mặt đất hòn đá thậm chí có trực tiếp đem cầu gỗ tạp toé á một bộ phận hướng giang nhất hào dùng lực đập tới chỉ tiếp có thể uy hiếp đến giang nhất hào cũng chỉ có mấy cái kia hắc thiết cấp một ư ơ i tồn tại những người còn lại ném đồ vật thậm chí đều đạt không đến hắn vị trí ngược lại làm cho phía trước đuổi sắt vài cái khô lâu đầu mục chịu mấy lần để đầu người lục vệ hồn trùng sương mấy ngàn mét cầu gỗ phía trước tấm ván gỗ đã không hoàn chỉnh mỗi đi mấy bước liền hội có cái đại lỗ thủng ngăn tại phía trước hơn nữa loại tình huống này cũng càng ngày càng nhiều ngay từ đầu giang nhất hảo còn có thể dựa vào lấy hai chân bạo phát lực trực tiếp nhảy qua đi nhưng mà đến đằng sau hắn cũng chỉ có thể nắm lấy dây thừng có thể miễn cưỡng thông qua trên bầu trời thỉnh thoảng lỗi minh t r ậ n trận nước mưa biến càng lúc càng lớn u ám dưới bầu trời mấy ngàn mét chiều rộng trên vách đá một cái cũ nát cầu gỗ phía trên sông tới hàng trăm hàng ngàn khô lâu lít nha lít nhít thỉnh thoảng có khô lâu tại bên dưới bị dấm đạp mà chết coi như cầu gỗ đã phát ra thanh âm ca ca vẫn có kẻ liều mạng tiếp tục hướng phía trước xô đẩy giang nhất hào quay đầu một mắt liền gặp được vô số dữ tợn khô lâu dương n anh múa vuốt xếp thành hải dương hướng nơi này rúng động xuyên dẫn cầu gỗ thổ hoàng sắc dây thừng lớn tựa hồ là một loại ma vật chế tác mà thành mặc dù như thế nhiều khô lâu ở phía trên đều không thể để nó đoạt liệt mỗi lần kịch liệt lay động thời điểm dây thừng lớn phía trên đều hội sáng lên một đầu tử sắc đường vân giang nhất hào hai con xương tay nắm lấy dây thừng đi tới tốc độ so lên trước đó trở nên chậm rất nhiều thêm lên dây thừng hướng phía sau siêu vẹo nước mưa tác dụng dưới để dây thừng biến phi thường chân nhẵn cái này đều đại đại chậm lại hắn tốc độ đuổi theo phía sau vài cái khô lâu nhìn thấy giang nhất hào giảm tốc xuống đến đều nhẹ thở ra một hơi tốc độ dưới chân biến càng nhanh hận không thể lập tức đuổi lên trước mì cái kia chơi hắn nhóm tiểu tặc đem hắn chém thành muôn mảnh 4.399 h ì à o thợ mỏ đường chạy phía trước còn có nước bùng trì ngươi rất nhanh liền hội bị ta nhóm đuổi theo h ừ chờ xuống chúng ta mấy cái đuổi tới ngươi là tử kỳ của ngươi phía trước thợ mỏ đầu mục đã tại bắt lấy dây thừng lớn tiến lên khoảng cách giang nhất hào còn cách một đoạn phía sau tiểu lâu la nhóm cũng lần lượt cùng lên lúc này giang nhất hào cũng nhanh đi đến cầu gỗ một đầu khác nơi này có một ít bảo tồn coi như hoàn hảo tấm ván gỗ hắn trực tiếp xoay người mà lên nhảy mấy cái ở giữa liền đến một đầu khác cứ việc lúc này đổ mưa to phía trước vẫn có nhất tầng x ư ơ n g mù bốc lên loang thoáng để hắn thấy không rõ phía trước đồ vật Phốc tư. Giang nhất hào chân nhận mạnh nhanh chóng chuyển chân, kia bùn dính tính liền càng mạnh, bởi vậy chỉ có thể ốc sen một dạng chậm chạm bước nước cảm được cực lực, càng càng có ốc sắc nước lục tư. một trong, trong một một hát trong một ít lục sắc tiểu côn trùng. Giang dạng động. kia liền bởi di loại địa la bùn bên bùn sen bùn, bên sen lẫn côn vào vào là bám Đây vậy đó sắc tiểu côn trùng thân thể bên trong đều là một loại kỳ dị chất nhảy hắn một lần nữa đem chân rút ra sau đó d ụ n g lực hướng phía trước nhảy một cái trực tiếp rơi tại cảng xa xôi chậm rãi di động tới bàn chân chậm rãi hướng nước bùn địa phần cuối đi tới qua nước bùn địa lại xuyên qua nhất phiến rừng tây liền đến cái này hình khuyên đảo trung ương q u a n g bỏ chủ tiểu tại trung ương đảo đúc ma trong phòng nhỏ không chờ hắn xê dịch mấy bước thân sau truyền đến văng động đám kia khô lâu đã đổi tới mau mau Bắt tới vài cái tân thợ vài cái mù ỏ đút t những này phệ hồn phệ r n nước bùn địa liền dễ dàng g địa qua. dễ Mù hướng về đằng sau gọi nói hiển nhiên hắn đối với cái này hình khuyên đảo có hiểu biết rất nhanh đằng sau đẩy đi tới vài cái vừa tới tân thợ mỏ trong đó còn bao quát đi cho dì mỉ m báo tin cái kia bốn nghìn ba trăm hai mươi hai hảo hắn là nghĩ đến tham gia náo nhiệt không nghĩ tới bị người bắt đến nơi này vị lão đại này muốn ta tới làm gì bốn nghìn ba trăm hai mươi hai hảo thợ mỏ bất an mà hỏi mù không có trả lời Trực kia ế đến p đem đ một cái mới tới thợ mỏ nắm bên bùn trong lên ném nước tới thợ tới cái tên khô lâu đầu tiếp xúc nước bùn một giây lát ở giữa phụ cận tất cả lục sắc tiểu côn trùng ngay ngắn phát ra một loại bén nhọn mà lại trói thai kêu to loại kia âm thanh xâm nhập linh hồn ông một tiếng về sau kia tên khô lâu đầu bị lục sắc tiểu côn trùng bao trùng đầy trong đó hồn hỏa cũng dần dần trở thành nhạt chỉ chốc l á t liền dập tắt mù nhìn thoáng qua mọi người ở đây trực tiếp đạp ở cỗ kia khô lâu thi thể bên trên ngay sau đó lập lại chiêu cũ lại bắt mấy cái tân thợ mỏ trải đường rất nhanh liền tiếp cận giang nhất hảo ha ha nói cho ngươi đừng chạy ngươi thiên không nghe a mù nhìn xem còn có bốn năm mét liền đuổi theo giang nhất hảo lạnh lùng nói ra ngay sau đó lại bắt một cái bên cạnh khô lâu ném xuống dưới vừa vặn rơi tại giang nhất hào bên người bốn phía lục sắc tiểu trùng giống như nổi điên bình thường phóng tới kia tên khô lâu đầu tựa hồ chỗ đó có chúng nó tha thiết ước mơ thức ăn giang nhất hào trực tiếp lên người không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông tiểu côn trùng vậy mà là cái ăn hồn hỏa ma trùng may mắn vừa rồi chính mình không có làm cái kia bùn đụng đến đầu mù thả người nhảy một cái đi thẳng tới giang nhất hào bên cạnh trực tiếp hướng về hắn một quyền đánh tới quyền đầu phía trên bao vây lấy hắc quang lộ ra một loại sát cơ mãnh liệt giang nhất hào không trốn không né trực tiếp túi lưng lập tức tích như đại cung một tiết một tiết thay đổi đi qua đưa ra một quyển bà n h hai quyển chạm vào nhau xương cốt ở giữa cứng đối cứng giữa h á c quang tuân ra một đoàn nhỏ hỏa hoa mù cảm giác được một cỗ càng lớn cự lực nện ở hắn quyền đầu bên trên tiêu độ cứng liền giống như là một cái đại thiết truy nện ở hắn quyền đầu bên trên t hắn thân thể một trận lay động nhịn không được lui về phía sau mấy bước chân rơi vào nước bùn bên trong cả hai mặc dù đều là hắc thiết cấp m ộ ư ơ i nhưng mà tu luyện bạch cốt luyện ma quyết giang nhất hào tự nhiên mạnh hơn một bậc h á n thân thể cứng r ắ n độ đã hồn lực lớn nhỏ đều không là bình thường hắc thiết cấp m ộ ư ơ i có thể đủ cảng ha ha mụ ngươi quả nhiên là lão lại năm mươi năm liền là hồn hỏa dập tắt đi tha xịt đạp lấy vài cái khô lâu thi thể nhảy qua đến hồn hỏa bên trong toát ra giọng nịa mai ba đậu mù hư l ệ n h m ộ tâm thanh sau đó nói ngươi đi thử xem thử xem liền thử xem ngươi cho rằng ta là ngươi cái này lão cốt đầu a t h a s ị s còn chưa nói xong liền gặp được một cái quyền ảnh ở trước mắt phóng đại bà ảnh t h a s ị s trực tiếp bị nện đến nước bùn bên trong may mắn hắn cố gắng ổn định thân hình mới không có để đầu lâu tiến nhập nước bùn bên trong nói nhảm nhiều quá giang nhất hào nhàn nhạt nói một câu lại giương tay vỗ một cái cỗ kia chết mất khô lâu hướng mặt trước hất lên đem cỗ thi thể kia thả tại trước mặt mình ấn lấy thi thể vừa dùng lực hai chân liền từ nước bùn bên trong đi ra ngoài dẫm tại thi thể bên trên vừa rồi đánh nhau một màn rơi xuống thủy tinh cầu sau đủ hòn mắt bên trong giang nhất hào chiến l ư ợ c mạnh mẽ làm hắn hai mắt tỏa sáng k h ắ c k h ắ c thật là một cái cực tốt vật liệu a giang nhất hào lúc này còn không biết mình đã bị người nhớ thương hắn đi lên phía trước một đoạn sau đó lại lâm vào nước bùn bên trong tiếp tục lấy tay lại lần nữa bắt lấy cái kia thi thể hướng trước mặt quăng ra mượn lực lại lần nữa leo đến thi thể bên trên cứ như vậy giang nhất hào không đoạn thi thể hạ thi thể rất nhanh liền ra nước bùn địa phạm vi lúc này đằng sau đi theo vài cái khô lâu đầu mục cũng c h ậ m chậm theo sau trong đó mấy cái tay bên trong còn cầm lấy quặng dùng cuốc sắt xem bộ dáng là có chuẩn bị mà đến giang nhất hào chính muốn chạy đi phá không đánh tới mấy khối cục đá bước đến hắn không thể không liên tục tranh né hãm lại tốc độ cái này một chậm cũng làm cái kia vài cái hát thiết cấp mười khô lâu đầu mục đuổi theo đem hắn vây vào giữa tiểu tử giao ra ô là kim nếu không liền chết chương một trăm chín mươi lăm ngoài ý liệu cử động vài cái hắt thiết cấp mười khô lâu đầu mục tụ tập qua đến còn dư vài cái khô lâu còn nghĩ thử nghiệm uy hiếp một lần nhìn nhìn có thể không để giang nhất h ả o chủ động giao ra ô là ạ kim nhưng mà thả xì x vì bao phía trước kia một quyền c h i thủ tuyển trạch trực tiếp động thủ đánh lén sau lưng giang nhất h ả o hung hăng đá ra một chân giang nhất h ả o sau đầu giống như thấy được nghiêng người loại lên trực tiếp né tránh sau đó quay đầu lại sơ mó trực tiếp đem hắn chân vứt trong tay năm ngón tay dùng lực kìm ở quay thân dùng lực một ném bành thạ x ị t trực tiếp bị hung hăng nện ở mặt đất bên trên b ọ t nước văng khắp nơi thân bên trên xương cốt đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách cái này một ném rất trọng mặt đất đều bị nện ra một cái hố to thạ x ị t d y rủa hồi lâu mới miễn cưỡng bỏ dậy hoán độc nhìn xem giang nhất hảo hôn hỏa truyền đến hận ý ba động cơ hồ muốn tuân ra h ố c mắt một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi dáng vẻ cái này b ầ y lão thợ mỏ phương thức chiến đấu đều quá mức thô giáp ở trong mắt giang nhất hảo liền như là trẻ con tập tên học theo chiến đấu trình độ hoàn toàn là tự mình tìm tòi đi ra một ít kỹ xảo cái khác vài cái khô lâu đầu mục nhìn thấy giang nhất hào mạnh như vậy đều là tâm lý nhất kinh không dám tiếp tục khinh thường cái này mới tới thợ mỏ liếp nhìn nhau sau đó cùng một chỗ động thủ bị hát quan g bao vây lấy quyền cước từ bốn phương tám hướng đánh tới giang nhất hào hồn hỏa bên trong mảy may hơi loạn thậm chí cảm giác gần ẩn có triệu chứng đột phá có lẽ mượn trợ cuộc chiến đấu này liền có thể để cho mình đột phá đến thanh đồng giai đi giang nhất hào nội tâm hảo khí tỏa ra đem ô lạc kim dùng y phục ôm bọc lại buộc ở bên hông kiến thức của hắn cùng tầm mắt đều viễn siêu cái này thế giới thổ dân chiến đấu trình độ cũng là nghiền ép hàn nhóm mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như linh dương treo sừng kỳ diệu tới đỉnh cao hắn có thể đủ hoàn toàn đem thân thể mỗi một cái bộ vị tác dụng phát huy đến cực h ạ n tay khuỷu tay đầu gối bả vai các loại đều trở thành rết khô lâu lợi khí bốn cái thợ mỏ đầu lĩnh công kích mặc dù như là cuồng phong mưa rào nhưng mà giang nhất hào đem thân hình biến ảo ở giữa như là một đạo huyết ảnh xuyên toa tại cơn mưa gió này bên trong hắn hiện tại liền như là một cái võ học đại tông sư tá lực đả lực dẫn dắt công kích đánh về phía địch thủ trực tiếp đem bốn vị hát thiết cấp một ư ơ i thợ mỏ đầu lĩnh cho đánh n g ộ u cái này cũng quá mạnh đây là tân sinh khô lâu tha xi nhìn thấy bốn người một thời gian vô pháp cầm xuống giang nhất hào cũng xuất thủ gia nhập chiến đoàn nam gái khô lâu cùng một chô vây công giang nhất hào giang nhất hào hoạt động không gian biến càng thêm nhỏ hẹp nhưng mà vẫn ý như cũng là lộ ra không chút phí sức bởi vì cái này năm cái khô l â u công kích cũng không cân đối có thời điểm bởi vì không gian có hạn ngược lại sẽ bị giang nhất hào dẫn dắt công kích đến chính mình người đằng sau vọt tới cái khác khô lâu thấy thế căn bản không xen tay vào được bởi vì cái này trùng đẳng cấp chiến đấu liền xem như h ắ c thiết cấp chín bị c u ố n vào đi vào không để ý liền hội trọng thương mất mạng còn ngữ nói năm cái thợ mỏ đầu lĩnh đồng loạt ra tay đã có chút công kích báo hòa nhưng cuối cùng cái này dạng vẫn không có thể làm gì được g i a n g nhất h à o ngược lại làm cho hắn càng chiến càng mạnh ẩn ẩn bắt đầu chiếm thượng phong phương hướng ở giữa nhân tận địch quốc không ngoài như vậy đúc ma trong phòng nhỏ thủy tinh cầu ngồi bên cạnh một người mặc mũ t r ù m lao khâu lâu xương cốt mặt ngoài sinh ra nhất tầng tinh tế nửa trong suốt màng xương liền giống làn da đồng dạng xuyên thấu qua tầng này màng xương có thể nhìn đến bên trong điểm điểm ánh vàng bởi vì loại này cùng loại làn da màng xương tồn tại hắn trên khuôn mặt giàn u a giống như là trồng chất một tầng lại một tầng nếp may nhìn một cái liền để người cảm thấy âm trầm đáng sợ cốt trảo phía trên bao trùm lấy màng xương liền như là một cái gầy như que t u ổ i lao yêu ngón tay đồng dạng móng tay kỳ dài vớt ve thủy tinh cầu chật chật tiểu gia hỏa này thiên phú chiến đấu thật là không sai nhục thân cường độ cũng viễn siêu những người khác tựa hồ là cái không sai vật chứa đâu cường độ cao chiến đấu tăng lớn hồn lực tiêu hao nam cái khô lâu đầu mục hồn hỏa ảm đạm một chút thoáng có chút thể lực chống đỡ hết nổi trái lại giang nhất hào lại giống như một cái người không việc gì đồng dạng hồn hỏa vẫn ý như cũ sáng tỏ không thấy chút nào lực có chưa đến dấu hiệu giang nhất hào cảm thấy có chủng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác thật thật nhất thiết thể nghiệm đến chiến đấu mang đến sàng khoái cho tới nay bản tôn huyền trang đều là trực tiếp dùng lực c á c người nhất lực phá vạn pháp chiến đấu nhiều lần như vậy có k i ê một lần có thể giống bây giờ như vậy đã nghiền không có bản tôn cơ hồ đều là dây lát ở giữa giải quyết địch nhân mảy may không có đánh nhau thể nghiệm cảm chỉ có cái này dạng có cái này dạng có đến có về đánh nhau mới có chiến đấu niềm vui thú như đều là một quyền liền đánh bại địch nhân cũng quá mức nhàm chán không q u a y ạ nỉm bên trong kỳ ngọc lão sư ngay từ đầu hội biến đừng đến cảm tình có chút mờ mịt giang nhất hào càng đánh càng cảm thấy đến toàn thân sàng khoái loại trạng thái này phía dưới năm cái thợ mỏ đầu lĩnh biến càng thêm khó mà chống đỡ cái này ra hỏa đến cùng chuyện gì xảy ra có phải là uống thuốc. Tha hồn hỏa ba động một chút, có chút phải Tha hồn hỏa là uống động một ba không ó nói, bởi vì hắn có chịu chút chống hắn h bởi vì đỡ k được. Kiên tệ r ra ì một một mực hội chút thịnh, trường hết tắt cái lực có cường hỏa hồn không phỏng Không nữa, này đèn đi. lý đạo sắp dầu hắn hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà lại một hồi hắn liền hội hồn lực hao hết mặc cho ta nhóm làm thịt tha xì hồn hỏa lại lần nữa ba động một chút tốt ta ta có thể lại chống đỡ một hồi hôm nay cần phải để ra hỏa này nhìn đẹp lại qua một khắc đồng hồ chiến đấu còn đang tiếp tục thả sĩ cũng chịu không nổi nữa trực tiếp rời khỏi vòng chiến ỗ lạc kim ta không m u ố n n g ư ơ i nhóm đánh đi câu nói vừa dứt về sau thả sĩ liền trở về còn lại bốn cái khô lâu h ồ n hỏa bên trong đều truyền đến phức tạp tâm tình bất an giang nhất h ả o cảm giác được mình tới l ầ n danh đột phá lúc này nếu có thể dừng lại chiến đấu tìm một cái địa phương an tĩnh liền có thể đột phá đến thanh đồng dai tựa hồ ỗ lạc kim đối chính mình cũng không phải kia trọng yếu bởi vì nếu có thể đột phá đến thanh đồng dai hắn tùy thời đều có thể đủ rời đi cái này còn mỏ bất quá đã cũng đã đến cửa này từ bỏ cũng quá không tốt giang nhất hào nói xong trực tiếp chiến lược toàn bộ triển khai nắm lên ô lạc kim xoay tròn vung lên bành bành bành bành bốn tiếng tiếng vang truyền đến mấy người kia trực tiếp bị cứng rắn vô cùng ô lạc kim đập bay ra ngoài có cái kẻ xui xẻo trực tiếp bị mở bầu mặt khác ba cái thợ mỏ đầu lĩnh cũng nhận đỉnh điểm thương thế nghiêm trọng vô pháp đứng dậy t á i chiến n g ư ơ i nhóm nhanh xông đi lên vây quanh hắn tuyệt đối không nên để hắn mù chưa từ bỏ ý định hô hào muốn để những cái kia cấp thấp khô lâu đi vây công giang nhất hào chỉ bất quá lời còn chưa nói hết hồn hỏa liền nổ bể ra tới liền ngươi có nhiều việc đúng không giang nhất hào chụp đại hai lần y phục mảnh xương vụn sau đó đem ô lạc kim từ trong quần áo lấy ra ngoài n g ư ơ i nhóm cũng muốn giang nhất hào cầm ô lạc kim hỏi cái khác hai cái bị trọng thương thợ mỏ đầu lĩnh trong giọng nói bao hàm lạnh leo sắc cơ kia hai cái thợ mỏ đầu lĩnh liền vội vàng lắc đầu cố gắng đứng dậy lui về sau đi giang nhất hào thấy thế lắc đầu phát ra cười nhạo âm thanh liền vì cái này khối phá thạch đầu cần gì chứ giang nhất hào ước lượng hai lần trầm trọng ô lạc kim sau đó trên cánh tay sáng lên trói mắt hắc quang tại chúng khô lâu trận mắt hốc mồm hồn hỏa bên trong trực tiếp cầm trong tay ô lạc kim hướng vách đá vạn trượng bên kia ném tới siêu ô lạc kim hóa thành một đạo tàn ảnh ở trên bầu trời vạch qua sau đó trực tiếp vượt qua nước bùn rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong hắn là điên rồi sao kia có thể là ô lạc kim a t r ư ớ c 196, phượng tiên quận một mực tại thủy tinh cầu phía trước quan sát vong linh đại pháp sư đủ còn hết sức kinh ngạc liền liền hắn cũng không nghĩ tới giang nhất hảo vậy mà trực tiếp đem ô lạc kim ném tới trong v á c h núi trong sân một đám khô lâu đều bị hắn cái này lệnh người bất ngờ thao tác kinh ngạc đến ngây người bởi vì bọn hắn thực tại không rõ vì cái gì giang nhất hào muốn đem cái này có thể đủ trốn khỏi quặng mỏ cơ hội cho ném đi chẳng lẽ hắn muốn làm một đời thợ mỏ hắn có phải hay không hồn hỏa xảy ra vấn đề lại đem ô lạc kim ném tới vực sâu bên trong ai ngươi không cần liền tặng cho ta không tốt sao kia có thể là ô lạc kim a vì sao muốn lãng phí hết giang nhất hào mặc kệ lũ khô lâu nghị luận nhảy qua nước bùng địa trực tiếp dọc theo đường cũ trở về một trăm m ư ơ i tám hào q u ặ n mỏ gỡ rắt nhìn thấy giang nhất hào trở về lắc đầu chỉ cho là kia ô lạc kim đã bị người khác cướp đi còn không biết khối kia ô lạc kim đã bị hắn ném tới v ư ợ t sâu vạn trượng bên trong giang nhất hào đi đến quặng mỏ sâu chỗ tìm một nơi liền bắt đầu khoanh chân tu luyện thân bên trên khí tức như ẩn như hiện có triệu chứng đột phá hồng hoang thế giới đám người dần dần tiếp cận thiên trúc đến đến thiên trúc bên ngoài quận phượng tiên h quận nơi đây mấy năm liên tục khô hạn lương thực không thu hoạch được một hạt nào đám nông dân lưu lương đã báo nguy đường bên trên có nhiều một ít người hướng nơi khác chạy nạn mà đi hướng chạy khó khăn chỉ là trong đó một phần nhỏ càng nhiều hơn chính là một ít đối với thổ địa có lấy mạc danh cảm tình lao nông hộ nếu không phải thật đến t u y ệ t lộ căn bản sẽ không rời đi chính mình nông trường mặt đất cắt đất bay lên mọi người bờ môi n ư ớ c ánh mắt có chút trống rống động thỉnh thoảng trông chờ nhìn một cái thương cung trong lúc biểu lộ lộ ra đ ố i nước mưa khao khát huyền trang nhìn thấy nơi này lúc này nghĩ đến kia phượng tiên quận hầu sở tác sở vi chỉ vì xung đột thần hồn phụ du tam giới ngọc đế đem đổ nhào cùng phụng trai thực đưa cho chó ăn mới liên lụy cái này nhiều dân chúng cùng một chỗ gặp nạn cho dù kia quận hậu có qua cũng không nên liên lụy phượng tiên quận vô số dân chúng cùng gặp nạn cái này dạng trừng phạt có chút qua a huyền trang nội tâm nghĩ như vậy xe ngựa trực tiếp đi đến quận thành đại môn trước xa xa liền thấy hai cái sai dịch ngay tại gián t i ế p bảng cáo thị thân thức hướng chỗ đó quét qua mới biết kia là tại chiêu hội cầu mưa đạo sĩ hòa thượng ngộ không người đi đem kêu bảng cáo thị bóc đến chúng ta sư đổ vì bọn họ cầu một trận mưa đúng lúc huyền trang chỉ một lần kêu bảng cáo thị hướng về tôn nộ không nói ra được rồi sư phụ tôn nộ không trực tiếp xuống xe chen qua đám người đem k i u trương vừa dán đi lên không bao lâu bảng cáo thị bóc xuống dưới có người hết bảng vây xem dân chúng lập tức lớn tiếng kêu lên thiếp xong bảng cáo thị vừa định rời đi hai vị sai dịch nghe đến âm thanh sau liền bước nhanh đi trở về dám hỏi cái này vị trưởng lão ngài thật hội cầu mưa trong đó một tên sai dịch thần thái cung kính t u â n hỏi tôn nộ không nhẹ gật đầu cười nói cầu mưa loại sự tình này đối ta lão tôn đến nói một bữa ăn sáng l ã o long vương vẫn là của ta láng giềng đâu mọi người vây xem kinh ngạc hai vị sai dịch thái độ biến càng thêm cung kính còn xin vị trưởng lão này cùng chúng ta cùng về quận thủ phủ thương lượng cầu mưa công việc t ố t nhưng mà ta lão tôn sư phụ ở trên xe ngựa còn không co xuống đến còn xin hai vị tráng sĩ mở cửa thành ra để chúng ta cùng đi quận thủ phủ hẳn là chúng ta lập tức để người mở ra cửa chính làm phiền hai vị sai dịch đi cùng thủ vệ binh sĩ nói một lần kia phượng tiên quận thành cửa chính liền từ từ mở ra bạch long mã lôi kéo phòng xe tiến nhập phượng tiên quận thành bên trong người đi trên đường đều đối chiếc này cổ quái xe ngựa chỉ trỏ cái này là cái gì xe ngựa a vậy mà như vậy cực lớn kia bạch mã cũng quá thảm thương vậy mà yêu cầu lôi kéo cái này lớn xe ngựa đi tới chẳng lẽ muốn khiêng lên ngựa đi mới được nói như ngươi vậy liền không có ý nghĩa ha ha đến tột cùng là người nào không có ý nghĩa mã không liền là dùng đến cưới hoặc là kéo xe sao ngươi không có lòng từ bi chúng sinh bình đẳng không có nghe nói tới sao tiếng ngươi thế nào không để ngươi ra chó lên giường đem chính ngươi móc cây dây thừng cánh cổng ngươi có phải hay không đang tìm cớ muốn ăn đòn hai vị huynh đài bất giận hiện tại trời hành vật khô dễ d à n g hỏa còn là dĩ hòa vi quý hắn nhóm hẳn là là người xứ khác đi nhìn phương hướng là muốn đi quận thủ phủ hy vọng này sẽ là cái có bản lĩnh cao nhân có thể đem nước mưa cầu xuống đến đúng vậy a ta nhóm vượng tiên quận lại không mưa dân chúng đều muốn ly biệt quê hương dọc theo đường cái một mực đi thời gian một chén trà công phu quận thủ phủ liền xuất hiện tại phía trước xây là đại viện tường cao môn trước ngồi s ổ m hai cái to lớn mặt xanh sư t ử đá sai dịch đi vào thông báo về sau một người mặc quan sai phục lão giả bước nhanh từ bên trong đi ra bộ dáng mười phần cấp thiết ra phủ môn liên gặp được một cỗ kỳ quái xe ngựa chắp tay hỏi cầu mưa trưởng lao ở đâu a nghe đến cha hỏi huyền trang các loại người xuống xe ngựa tôn nộ g không cũng tới trước đáp hội cầu mưa là ta nguyên lai、like、có nhiều như vậy trưởng lão mau mau mời tiến quận hậu ở bên trong chờ lấy chư vị đâu kia quan sai không người mời nói huyền trang theo cái này vị quan sai vào quận thủ phủ bên trong đình viện bố trí ngược lại tính sạch sẽ gọn gàng nhưng lại không tráng lệ cảm giác thậm chí có nhiều chỗ đã bởi vì lâu năm bắt đầu rơi ơ nhân nhân. s nhìn, nhìn thấy huyền trang các loại người liền bước nhanh về phía trước hành lễ nói gặp qua mấy vị trưởng lão tại hạ là là phượng tiên quận quân hậu dám hỏi mấy vị trưởng lão có thể là hội phương pháp cầu mưa a a di đà phật bần tăng là từ đông thổ đại đường mà đến đi tới tây thiên bái phật cầu kinh tăng nhân ta cái này đại đồ đệ biết một chút cầu mưa bản sự huyền trang đi cái phật lễ t r ầ m rãi nói ra trước đó mời tới mấy vị cao nhân đều thất bại còn tiếp tục như vậy ta phượng tiên quận bách tính đều không sống được n h a van cầu ngươi nhóm nhất định phải cứu cứu dân chúng a q u â n hậu nói chuyện vậy mà nhịn không được than thở khóc lóc khóc giống lên xem ra những n à y thời gian hắn tiếp nhận không nhỏ áp lực thí chủ không cần thiết kích động ta cái này đại đồ đệ nhất định có thể đủ là các ngươi cầu đến nước mưa huyền trang lên trước đem quận hậu kéo lên an ủi cái này quận hậu cũng là yêu dân như con vị quan tốt nếu không phải ra có hiền t h ề sự tình cũng không thể phát triển đến nước này bất quá lúc này cũng cùng huyền trang có chút quan hệ chuyện nơi đây đầu cũng có thể là là thiên đình n ư u đ ổ đến kiếm một chén canh dù sao phật pháp đông truyền công đức liền giống như là một khối cực lớn bánh ngọn người người đều nghĩ đến chia lên kia một khối người cái này đáng ghét oan gia tại sao lại chia một ít giả pháp sư đến t a nhóm phụ thượng lần trước ngươi bị lửa còn không đủ một cái âm dương quái khí giọng nữ từ hậu viện truyền đến ngay sau đó hậu viện bên trong đi ra một cái hình thể phúc hậu phụ nhân ăn mặc cùng quận hậu nghèo khó hình thành t r ê n lệch rõ ràng đầu mang lấy mã não cây trâm đeo vàng đeo bạc chỉ là trên tay giới chỉ liền có bốn năm ai phụ nhân này chính là quận hậu kết tóc thế tử dương lý thị trên mặt nàng sinh lấy một cái to lớn nốt ruồi đối huyền trang các loại người không nể mặt mũi chán ghét biểu tình trực tiếp bày trên mặt Quân hậu sầu lau cầu nhân, nhân, nhìn này tràn nước mắt, liền đến làm lành nói, phụ nhân, vị này chính là đại đường đến Thánh Tăng, nói nhất định có thể cầu đến nước thấy phụ khổ, khô phụ thể mặt mắt, đầy cái cười có mũi đại làm là vị vị mưa、à? ừ người cái này h è n nhát liền là dễ dàng bị người lừa gạt lần trước bị đám kia lạt ma hố còn không đủ thảm sau này đừng nghĩ tại ta chỗ này cầm một phân tiền trước đó ngươi cho ta mượn phụ thân kim ngân cũng muốn tại cuối năm trả về dương lý thị lạnh lùng nói vài câu liền phất ống tay háo một cái rời đi mảy may không cho quận hậu mặt mũi không có ý tứ tiện nội không biết lễ số để các trưởng lao chê cười quận hậu nội tâm mặc dù mười p h ầ n khó chịu nhưng mà mặt vì bách tính còn là làm ra mỉm cười biểu tình huyền trang khẽ lắc đầu não hải bên trong đang nhớ lại kiếp trước nhìn đến những cái kia mưa nhân tạo nguyên lý thiên đình lúc này không để vũ sư tại phượng tiên quận mưa xuống chính mình chơi cái mưa nhân tạo dù sao cũng nên có thể chứ c h ư một trăm chín mươi bảy mưa xuống thiên đình chờ lấy tôn nộ g không đi cầu t r ợ từ đó gián tiếp dành đến một ít công đức nhưng mà huyền trang hết lần này tới lần khác không nghĩ để hắn nhóm như ý dự định lợi dụng trên trời v ậ n khí để khoa học đại đạo đến đột phá phong tỏa mấy người được mời tiến chính đường vào chỗ sau đó quận hầu hỏi thăm về cầu mưa cần thiết vật liệu pháp khí cùng với thù lao huyền trang lắc đầu đáp tiền tài vốn là vật ngoại thân cầu mưa cũng trọng tại thành tâm b ầ n tăng đ ổ nhi cũng không cần mượn danh nghĩa ngoại vật đúng không nộ g không đúng đúng đúng sư phụ nói rất đúng ta lão tôn chỉ cần nghiệm cái chú liền có thể đem tứ hải long vương gọi kia cần gì cầu mưa pháp khí tôn nộ g không ngẩng đầu nói ra h i ệ n nhiên đối với mình bản sự mười phần tự tin huyền trang tiếp tục đối quận hầu nói thí chủ a ngươi có thể là tại ba năm trước đây đổ nhào tố thiên trai sau đó đem cung phụng thiên địa cơm chay đẩy ngã cho chó ăn rồi thật l à thần ngài là làm sao biết đạo hẳn là ta phượng tiên quận mấy năm liên tục không mưa cùng sự kiện kia có liên quan quận hầu sắc mặt đại biến thân thể mềm nhún kém chút từ trên ghế trượt xuống tới huyền trang nhẹ gật đầu phàm nhân bất kính thiên thần vốn là có sai nhưng mà họa không bằng vô tội bách tính bẩn tăng tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ quận hầu nghe nói liền vội vàng đứng lên bái t ạ bất quá vì sau này ngươi nhóm phượng tiên quận nước mưa vấn đề ngày mai cầu mưa sau đó ngươi tốt nhất mang theo bách tính cùng một chỗ tụng kinh phụng thần nếu là thiên có biết tất nhiên sẽ khoan hồng cùng ngươi tối nay giờ t í bẩn tăng đại đồ đệ liền hội thi pháp cầu mưa Thi pháp qua là cấm kỵ, đến thời bất trước pháp điểm ngươi muốn lui người, đám qua quan muốn luận là nào cấm kỵ, kẻ đến đừng để bất luận kẻ nào trước đến sắc á Thánh bách pháp, t Tăng, tại hạ hội ước thúc tốt quan lại bách tính, vị trưởng thi Được ước cung cứ việc c rồi, hội lại hạ h quan này lão vị chắn sẽ không có không người đến sẽ Sắc quay rời. trời bắt đầu tối quận trưởng vì huyền trang hắn nhóm chuẩn bị phong phú cơm chay hắn nhóm đến qua sau đó được gan bài tại trong phòng khách nghỉ ngơi thời gian đến giờ tí về sau huyền trang mang lấy vài cái đồ đệ đến đến đình viện bên trong sư phụ yêu cầu ta lão tôn đem tứ hải long vương gọi tôn nộ không thấp giọng hỏi huyền trang lắc đầu nói lần này đại hạn là ngọc đế ý chỉ vũ sư cũng không dám đến này mưa xuống càng miễn bản kia tứ hải long vương này sự tình vi sư tự có tính toán nói xong huyền trang trực tiếp thả người bay lên biến thành một cái đại hình phun khí máy bay bộ dáng vận chuyển pháp lực đem trong không khí có hai áp xúc thành băng khô hình thái sau đó tại phượng tiên quận phía trên tầng mây bên trong phun ra lên đến trạng thái cố định băng khô tại tầng mây bên trong gặp nóng cấp tốc thăng hoa hấp thu trong tầng mây nhiệt lượng trong tầng mây tồn tại hơi nước gặp lạnh hóa lỏng thành một cái cái giọt nước nhỏ lơ lửng tại trong tầng mây a sư phụ lại biến thành cái gì vật kỳ quái tựa hồ cùng lần trước đại thiết điểu một dạng đâu người nhóm mau nhìn hãn đại phun ra một ít thứ màu trắng hắc hắc nhị sư huynh lợi hại a làm sao vậy chư láo tam ta nói sai lời rồi sao ha ha ha không được ta láo chư sắp cười điên ta mà ta mà ta mà bạch long mã cũng cười thành buồn cười mặt huyền trang nghe đến hùng lực quý ngốc hàm hàm lời nói cũng là kém chút trực tiếp từ trên trời ngã xuống kẻ này nói chuyện thực tại quá bất quá đầu góc đem toàn bộ phượng tiên quận tầng mây đều phun một lượt về sau phát hiện những cái kia tại trong tầng mây ngưng kết mà thành giọt nước nhỏ chậm chạp không thể rơi xuống thần thức quét qua mới phát hiện ở giữa thiên địa vắt ngang lấy nhất tầng cổ quái c ấ m chế ngăn trở tầng mây tự nhiên mưa xuống loại cấm chế này tựa hồ cùng thiên địa quyền hành có liên quan mưa xuống quyền hành trước mắt cựu tại thiên đình t a y bên trong không có chuyên môn thần tiên trước đến tia liền không khả năng vô duyên vô cớ trời mưa huyền trang nội tâm hiểu rõ khôi phục bản tướng thần thức hướng bên ngoài lan tràn tại phượng tiên quận bên ngoài số trăm dặm địa phương tìm tới một đầu hồng thủy tràn lan đại hà trực tiếp đoạn lấy một đoạn nước sông loại bỏ bên trong sinh linh cùng bùn c á t tạp chất sử dụng sau này đại pháp lực trào nhất tới định viện bầu trời xuất hiện một đoạn vài trăm mét hà lưu huyền trang dùng pháp lực đem hắn chia cắt thành vì từng giọt bọt nước nhỏ sau đó trực tiếp tại phượng tiên quận phạm vi bên trong hàng lên nước sông tới